trương 171, c h í dương thần quang vân thiên thần thụ cát bàng đầy trời bị tức vận chân long v ờ n quanh quanh thân thuận thiên hoàng đế cắn răng nhìn hướng về phía trước tại chiến trường trên không có một đạo như là chiến thần thân ảnh người kia đứng ngạo nghễ thương khung chân khí như vòi rồng quay quanh thân thể áo bào màu xanh kịch liệt phiêu động mạnh mẽ đến cực điểm đại cảnh chân long đạt được nhân vương truyền thừa ngươi liền chút thực lực ấy sao nam tử áo bào xanh bế n g h ệ thuận thiên hoàng đế khinh miệt hỏi phía dưới hai quân đã chém giết tại cùng một chỗ trên không còn có thần nhân giao chiến t h â n ảnh thuận thiên hoàng đế vẻ mặt âm trầm hai người đã giao thủ qua mặc cho hắn thi triển đủ loại võ học liền là không đả thương được đối phương hắn trong lòng rất là biệt khuất mới ra chinh lúc hắn hăng hái cảm giác mình võ công mạnh mẽ có thể theo thời gian c h u y ể n rời hắn phát hiện đông hải vương triều tổng hội toát ra chống lại cao thủ của mình để cho mình đại quân vô pháp tiến lên có loại bị trêu đùa cảm giác Thuận Thiên Hoàng Đế hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói, đúng lúc này, một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, nhanh đến càn khôn cảnh căn bản không kịp phản ứng. Oanh một tiếng, nam tử áo bào xanh bị oanh đến thịt nát xương tan, hóa thành khói xanh, mà cái kia cường quang vừa đánh t r ú n g hắn liền nổ tung, cũng không có rơi trên mặt đất, nhưng nổ tung sinh ra gió mạnh vẫn là đem Thuận Thiên Hoàng Đế vén bay ra ngoài. Cách gần đó thần nhân cũng giống như thế. d u y ê n Hải Chiến Trường. không tiền vung v y tam tiên l ỡ n g nhận đao đại chiến năm tên kim thân cảnh cường thế chiếm lĩnh thượng phong bình an cầm trong tay song t r y đồng dạng kiềm chế năm tên kim thân cảnh song t r y như gió khí thế dọa người tại đỉnh đầu bọn họ đếm không hết kiếm ảnh điên cuồng vây công lấy một đạo thân ảnh người kia người mặc màu xanh váy dài đúng là một nữ tử khuôn mặt mỹ mạo mái đầu bạc trắng tựa như yêu m ị hóa thân tay nàng cầm một cây roi sắt tốc độ cao đánh tan dọc đường kiếm ảnh thẳng hướng kiếm thần Kiếm thần sắc mặt nghiêm túc, đối phương cũng là một động thiên chi cảnh, nhưng công lực mạnh hơn hắn rõ ràng vào động thiên cảnh càng sớm hơn. Đối thủ tuy mạnh nhưng hắn cũng không hoảng, thậm chí hết sức hưng phấn. Kiếm thần nâng tay phải lên, trên lưng hộc kiếm mở ra, hắn đang muốn ra tay, một đạo khủng bố cường quang theo đỉnh đầu hắn lướt qua, vô cùng gây nên tốc độ x u tan kiếm ảnh đầy trời, bao phủ nữ tử tóc trắng, vừa đánh trúng nữ tử tóc trắng, cường quang liền nổ tung, khiến kiếm thần hít mắt. Hắn ra tay rồi. là ta biểu hiện được quá kém à? Kiếm thần trong lòng xấu hổ, cực kỳ hối hận, sớm biết liền không nên kéo, dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ hạ gục. Nếu không phải đạo tổ không vừa lòng, đạo tổ sao sẽ ra tay? Khương Tiền Bình An nhìn thấy một màn này, rất đổi kinh hỉ, chiến ý càng mạnh. Đông Hải đạo trích, các ngươi tử kỳ đã tới. Khương Tiền Cô Tam Tiên Lưỡng nhận đau, cười lớn nói: trăm vạn cân nặng thần binh trong tay hắn nhẹ như lông hồng. Khương Trường Sinh đi đến xoay ngư trước mặt. thi triển khởi tử hồi sinh cứu vớt x o a y ngư lần này ra tay hắn đã lưu lại rất lớn lực sợ đem động thiên cảnh đánh cho biến thành cho bụi như thế c ử thú khương trường sinh cảm thấy i ế t đáng tiếc l o ạ i ngư to lớn hoàn toàn có khả năng vận chuyển quân đội đương nhiên hắn tạm thời không muốn giao cho đại cảnh sợ đại cảnh nắm chắc không được chuẩn bị ném vào đạo giới nuôi cho bạch long làm bạn d i ệ p tâm địch khiêng bốn bộ thi thể đi tới hắn có thể thấy b á c phương liên tục truyền đến khí tức khủng bố đoán trường liền là đạo tổ lúc trước bắn tên hắn cũng hiểu biết đại cảnh tại khai chiến từ nơi này bắn tới đông hải vương triều b ự c này võ học tạo nghệ diệp tâm địch đối không trường sinh sùng bái đến cực điểm hắn đã hạ quyết tâm từ nay về sau liền theo đạo tổ trộn lẫn ngược lại hắn tại thiên hải cũng không có lưu luyến người có đạo tổ tọa chấn đại cảnh không sớm thì muộn chiếm đoạt thiên hải hắn chăm chú nhìn l ò a ngư khoảng cách gần xem l ò a ngư càng thêm rung động. hắn trước kia tại trong hải dương nhìn qua này thật lớn dị thú nhưng chỉ là vội vàng liếc mắt khi đó hắn liền nguyễn tưởng qua thu phục như thế dị thú không nghĩ tới vô cực hải minh cũng là làm được một lát sau doanh ngư bắt đầu rung động nó sinh cơ khôi phục nhanh chóng khương trường sinh mở miệng nói diệp tầm địch nhắm mắt nghe vậy diệp tầm địch vội vàng nhắm mắt khương trường sinh mở ra đại đạo chi nhãn đem khổng lồ doanh ngư hút vào đạo giới bên trong lưu lại một cái hố cực lớn ấn hắn quay người vỗ vỗ diệp tầm địch bả vai nói đi thôi ngươi đem thi thể của bọn hắn nhét vào cửa hoàng cung nhường trần lễ đi thu tiếng nói vừa ra hắn tan biến tại chỗ cũ diệp tầm địch mở to mắt phát hiện khổng lồ loài ngư thi thể đã tan biến hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có lại kinh ngạc hắn đi theo quay người bay trở lại kinh thành một bên khác khương trường sinh đã hồi trở lại đến sân vườn bên trong dương chu gặp hắn hiện thân liền vội vàng hỏi đạo tổ vừa rồi cái kia đạo tử chỉ là ngài ra tay rồi sao hắn rất là xúc động tử vi tù thiên thần đạo trưởng phá lệ hùng vĩ mặc dù là xuất hiện ở t i châu dìa đứng ở trên vách núi hắn cũng nhìn thấy khương trường sinh gật đầu sau đó đi hướng nhà ở của chính mình gặp hắn không nói một lời trở về phòng dương chu nhìn về phía bạch kỳ lo lắng hỏi đạo tổ sẽ không thụ thương đi bạch kỳ trợn trắng mắt nói nhanh như vậy kết thúc chiến đấu ngươi cảm thấy khả năng bị thương sao một lát sau Diệp Tầm Địch trở về, Dương Chu lại gần, quan tâm hắn. Diệp Tầm Địch bất đắc dĩ nói: t h ụ Điểm bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, may mắn mà có đạo tổ ra tay. Một tôn tứ động thiên, ba tôn tam động thiên, tất cả đều bị đạo tổ một trưởng bổ chết rồi. Không chỉ là bọn hắn, còn có vô cực hải, vô cực hải minh đánh phế đi. Tứ động thiên, Dương Chu bị hù dọa, Bạch Kỳ cũng mí mắt kinh hoàng. Trước đó Bạch Kỳ kiếm thần suy đoán khương trường sinh chính là tứ động thiên, hiện tại xem ra xa không chỉ. Quả nhiên hắn chân ái ẩn giấu thực lực A. Bạch Kỳ yên lặng nghĩ đến đối khương trường sinh kính sợ hóa thành nước sông cuồn cuộn. Dương Chu bắt đầu truy vấn lúc trước chiến đấu chi tiết, nhưng Diệp Tầm Địch lắc đầu cự tuyệt, đừng hỏi nữa. Có một số việc không phải người cảnh giới này có thể tiếp xúc. Dương Chu cảm thấy có lý. Bạch Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tầm Địch, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy Diệp Tầm Địch trên thân bắt đầu có khương trường sinh cái bóng. Làm sao ra ngoài chạy một vòng, kiệt ngạo bất tuần Diệp Tầm Địch bắt đầu biến rồi. trong phòng khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở trên giường khẩn trương chờ đợi này một đợt kiếp nạn dù sao cũng nên đại bạo đi khương trường sinh lòng mang vô kỳ hạn đợi qua một hồi lâu từng đạo nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt thuận thiên 14 n ă m vô cực hải minh minh chủ vô cực võ tôn mang theo ba tôn tam động thiên võ giả một đám vô cực hải minh tinh nhuệ đột kích ngươi tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban t h ư ở n g pháp bảo c h í dương thần quang Thuận Thiên 14 n ă m vô cực hải minh đối đại cảnh phát động tiến công muốn khu trục hoặc là đánh chết ngươi chiếm lấy tụ yêu châu cùng long mạch ngươi kịp thời ra tay thành công vượt qua một trường k i ế p nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp X 3 Thuận Thiên 14 n ă m vô cực hải minh đối đại cảnh phát động tiến công muốn khu trục hoặc là đánh chết ngươi chiếm lấy tụ yêu châu cùng long mạch ngươi kịp thời ra tay thành công vượt qua một trường c ấ p nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh vật vân thiên thần thụ. hết t h ả y lục đạo nhắc nhở trong đó năm đạo đến từ khác biệt chiến trường trí dương thần quang kim lân ngọc diệp vân thiên thần thụ trong đó kim lân ngọc diệp duy nhất một lần thu hoạch được 8 m ả n h tích lũy thu hoạch được 27 m ả n h đại b ạ o khương trường sinh tâm tỉnh thoải mái cực kỳ khác biệt chiến trường kẻ địch thực lực khác biệt cho nên ban thưởng khác biệt trước mắt đến xem giá trị cao nhất hẳn là trí dương thần quang hắn lập tức truyền thừa trí dương thần quang truyền thừa trí nhớ Bảo vật này chính là thượng cổ Thái Dương Tinh bên trên cực hạn chi quang chỗ ngưng tụ mà thành, nhưng hắn nhận chủ về sau nó sẽ hóa thành một vầng mặt trời trôi nổi tại kỳ chủ sau đầu, phát ra tia sáng trái mắt, có thể ngăn cách các loại sức mạnh nhìn trộm, bao quát nhân quả lực lượng nguy hại, thậm chí có thể tẩm bổ kỳ chủ hồn phách, nó cũng ẩn chứa mạnh mẽ lực công kích, có thể bắn ra Thái Dương Chi Quang, c h u diệt kẻ địch đối tà ma, hồn phách lực sát thương càng to lớn. Bảo bối tốt a, Khương Trường Sinh lập tức xuất ra c h í Dương Thần Quang. trong chốc lát một hồi cường quang toé hiện bao phủ toàn bộ phòng ốc hào quang theo cửa sổ ra bên ngoài vào tới bạch kỳ diệp tầm đ ị c h dương chu bị hấp dẫn nhưng đều không dám tiến tới xem không trường sinh hai tay d â n g một cái quả cầu ánh sáng tựa như một khỏa mặt trời nhỏ hắn bắt đầu luyện hóa trí dương thần quang bên trong cấm chế 81 đạo cấm chế mà lại cùng những pháp bảo khác cấm chế khác biệt mỗi một đạo cấm chế đều cực kỳ đặc thù lại có tiên thiên hình ảnh tựa như cơ thể người kinh bạch hoa hơn phân nửa ngày, khương trường sinh mới vừa đem trí dương thần quang luyện hóa. Trí dương thần quang bay tới đầu hắn về sau, thu lại hào quang, chỉ che đậy khương trường sinh khuôn mặt. Hắn đứng dậy đi vài bước, phát hiện trí dương thần quang phẳng phất treo ở trên người hắn một dạng, cho dù là xê dịch cũng có thể bắt kịp, dễ chịu a. Hắn tâm thần khẽ động, trí dương thần quang cường quang co vào, hình thành một cái quả cầu ánh sáng trôi nổi ở trên người hắn, vẫn như cũ t ả n ra hào quang, nhưng sẽ không quá chói mắt. phát bảo này rất không tệ, rất có bước cách. Khương Trường Sinh hết sức ưa thích. Hắn không có lập tức đi ra phòng ốc mà là tiếp tục truyền Thừa v â n Thiên Thần t h ụ c h í nhớ. v â n Thiên Thần t h ụ chính là thượng cổ kỳ thụ, so địa linh thụ còn cổ lão hơn, có thể thúc đẩy sinh trưởng khổng lồ linh khí, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Đợi hắn sau khi thành niên, ngọn cây sẽ ngưng tụ mây mù, hình thành v â n Thiên. v â n Thiên như mặt đất, có thể gánh chịu kiến trúc. Này cây không sai. Khương Trường Sinh dự định đưa nó để vào đạo giới bên trong. hắn lập tức xuất ra vân thiên thần thụ một cái cây miêu xuất hiện tại trong tay của hắn hắn mở ra đại đạo chi nhãn đem hắn hút vào đạo giới sau đó dùng thần niệm xê dịch vân thiên thần thụ để vào đại lục trung ương nhất đất đai vân thiên thần thụ vừa rơi xuống đất cấp tốc mọc r ễ chui vào bùn đất chỗ sâu rất có linh tính quan sát trong chốc lát khương trường sinh đem chú ý tới thả đến đại lục rìa bạch long đi vào bờ biển nhìn trên mặt biển khổng lồ doanh ngư loa ngư đã tiếp nhận kết quả của mình cùng ai không phải cùng mà lại nó bây giờ còn có nhất định tự do, cho nên nó thật cao hứng. Cùng bạch long trò chuyện, nghe thanh âm, loa ngư giống như là một tên nam đồng. Chẳng lẽ loa ngư cái chủng tộc này còn có thể lớn càng lớn? Khương Trường Sinh dùng thần niệm cùng doanh ngư trao đổi. Quả nhiên, cái này doanh ngư vẫn là vị thành niên, dựa theo nó nói, cha mẹ của nó so với nó lớn vạn lần, chỉ cần sống qua lâu năm, doanh ngư liền phải độc lập sinh hoạt. Ngàn năm đối với doanh ngư tới nói, còn chưa đủ để lớn lên trưởng thành. sau này nó ta ngộ vô cực hải minh vây bắt thành vô cực hải minh sủng vật vạn lần ngàn vạn trượng đó không phải là mấy vạn dặm dài đây con mẹ nó cánh kéo ra trực tiếp bao trùm một phương vương triều không trường sinh đối với biển cả tràn ngập cảnh giác này mảnh t ự a n h ư huyền huyễn võ đạo thế giới đến cùng cất giấu nhiều ít khủng bố dị thú giữa thiên địa lại có bao nhiêu loại thụy thú dị thú chương 172, y yêu tộc huyết mạch thiên địa không dung Khương Trường Sinh trong phòng chờ đợi ba ngày mới vừa đi ra đến, hắn đem mới được Kim Lân Ngọc Diệp tất cả đều luyện hóa nhận chủ, tâm tình vô cùng thoải mái. Bạch Kỳ Diệp Tầm Địch Dương Chu nghe được đẩy cửa tiếng vang, lập tức quay đầu nhìn lại. Bọn hắn trước tiên bị Khương Trường Sinh sau đầu trôi nổi trí dương thần quang hấp dẫn, Bạch Kỳ lập tức đứng lên, đụng lên đi xem. Khương Trường Sinh bỏ qua ánh mắt của bọn hắn, đi đến địa linh thụ dưới, nâng lên vạt áo, chậm rãi ngồi xuống. Chủ nhân, ngài sau lưng đây là. Bạch Kỳ nhịn không được hỏi. Diệp Tâm Địch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ vật. Khương Trường Sinh nói: Lúc trước một trận chiến để cho ta có lĩnh ngộ, đây là ta võ đạo hình ảnh, liền như là động thiên. Diệp Tâm Địch bừng tỉnh đại ngộ, tầm mắt nhìn trầm c h ầ m trí dương thần quang, như có điều suy nghĩ. Dương Chu đến gần, Hưng Phấn nói: Đạo tổ đại cảnh muốn thắng, hai ngày này thường xuyên có vạn lý điêu truyền chiến báo, nghe nói tiền tuyến đại hoạch toàn thắng, một khi chiếm đoạt Đông Hải Vương triều. đại cảnh lại đem cưỡi trên độ cao mới làm đại cảnh người đối với bây giờ tình hình chiến đấu hắn rất là kinh hỉ khương trường sinh cười cười không nói thêm lời bắt đầu luyện công diệp tâm địch sợ quấy rầy đến hắn liền lôi kéo dương chu tiến đến tập võ vào thu thời gian đông hải vương triều chiến tuyến sụp đổ đại cảnh điểm quân mấy chục chi dùng ngầm chiếm sơn hà chi thế công thành chiếm đất thế không thể đỡ liên tục không ngừng chiến báo truyền khắp thiên hạ đông hải vương triều sập mặc dù có thần bí hải ngoại thế lực duy trì vẫn gánh không được đại cảnh bá đạo phong mang tất cả mọi người ý thức được trận này vận chiều cuộc chiến phải kết thúc so dĩ vãng vận chiều cuộc chiến đều muốn ngắn 24 tuổi thuận thiên hoàng đế danh chấn thiên hạ tuổi nhỏ đăng cơ truyền thừa cái thế vũ lực bây giờ lại thành lập như thế công t í c h các triều phẳng phất thấy vị thứ hai cảnh thái tông quật khởi cuối năm đông hải vương triều hoàng đế uống thuốc độc tự sát hoàng thất đều đi thuyền rời đi đông hải vương triều đến tận đây không có hoàng thất đông hải vương triều khí vận vỡ vụn thiên hạ các nơi tai hại liên tiếp phát sinh dẫn đến đại cảnh các quân bước chân cũng không thể không dừng lại thuận thiên 15 năm hoàng đế hồi triều khó được tổ chức tân xuân thịnh hội các châu phiên vương dòng dõi đều đến đây bái kiến kinh thành phi thường náo nhiệt tân xuân ngày hoàng đế sớm rời đi hoàng cung nhường trần lễ hỗ trợ đối phó quần thần hắn mang theo rượu ngon món ngon lên long khởi quan bái phòng khương trường sinh thanh nhi dương chu đều tại kiến thần cũng đã trở về, dương chu sơ kiến hoàng đế, dương chu có chút khẩn trương, cũng may hoàng đế thái độ đối với hắn rất tốt, đình viện trở nên phá lệ náo nhiệt, nghe thuận thiên hoàng đế giảng giải trên chiến trường những sự tình kia, tất cả mọi người cảm thấy thú vị, bao quát khương trường sinh ở bên trong, bất chi bất giác tiểu tử này cũng đã trưởng thành, thời gian thật nhanh, khương trường sinh nhìn xem thuận thiên hoàng đế yên lặng nghĩ đến, thuận thiên hoàng đế còn trẻ, có lẽ thật có thể hoàn thành thống nhất long mạch đại lục chí nguyện lớn. nâng tựa theo đạo tổ x ạ nhật đông hải vương triều nhất cử sụp đổ cái kia cái gọi là vô cực hải minh không gì hơn c á này đi ha ha ha thuận thiên hoàng đế cười to nói sau đó kính khương trường sinh một chén diệp tầm địch lắc lư chén rượu khẽ nói vô cực hải minh vẫn là rất mạnh hoàng đế một vị tứ động thiên mang lên ba vị tam động thiên cộng thêm một đầu khó có thể tưởng tượng cự thú ngươi có thể tưởng tượng đội hình như vậy cường đại cỡ nào thuận thiên hoàng đế sững sốt hắn tự nhiên sẽ hiểu ti châu gặp tập kích còn có cái kia phảng phất theo trong truyền thuyết thần thoại đi ra phi thiên cá lớn nhưng chiến đấu kết thúc rất nhanh hắn liền không có suy nghĩ nhiều không nghĩ tới vô cực hải minh đội hình đáng sợ như thế hắn không khỏi nhìn về phía khương trường sinh kiếm thần động d u n g ánh mắt phức tạp nhìn về phía khương trường sinh đạo tổ a ngài không phải nói ngài liền là tứ động thiên sao khương trường sinh khẽ thưởng thức một chén rượu cười nói bụi về với bụi đất về với đất gì nhất định đi trò chuyện chết đi kẻ địch như vậy vân đạm phong khinh thái độ lệnh mọi người tin phục thanh nhi nhịn không được hỏi đạo tổ ngài sau lưng đổ vật là cái gì nàng đã sớm muốn hỏi một mực không có cơ hội mở miệng khương trường sinh dùng trước lý do tiếp tục quan loa khiến cho bọn hắn vì đó mê mẩn đạo tổ cảnh giới võ đạo đến cùng cao bao nhiêu một đêm sau náo nhiệt khương trường sinh tiến vào mộ linh lạc trong mộng cảnh mộng cảnh chính là hải dương bên cạnh mộ linh lạc ánh ngồi chung một chỗ trên đá ngầm mặt hướng biển cả tám hội tại k i ê u dương phía dưới một bộ áo trắng theo gió biển phiêu động phiêu giật mà xuất trần không trường sinh đi đến nàng bên cạnh nàng quay đầu nhìn về phía hắn nguyên bản thanh lãnh tiếu dung đi theo lộ ra sáng lạn nụ cười trường sinh ca ca ngươi rốt cuộc đã đến Mộ linh lạc vừa nói một bên chuyển ra vị trí nhường khương trường sinh ngồi xuống nàng trước tiên mở ra chủ đề nói gần nhất thánh phủ xảy ra chuyện lớn lâm hạo thiên đã thức tỉnh một loại nào đó thể chất sau đó báo t h ủ vị kia đoạt biểu m u ộ i hắn thiên kiêu bị bức phải thoát đi thánh phủ bây giờ đang tao ngộ truy sát lưu lạc thiên nhai thảm như vậy khương trường sinh nghĩ đến khương la hai người quả nhiên là không có sai biệt hắn kinh ngạc hỏi lâm hạo thiên đã thức tỉnh thể chất chẳng lẽ còn không đủ thánh phủ tâm động đến lúc nào rồi thánh phủ còn không giữ lại thiên tài mộ linh lạc lắc đầu nói mâu thuẫn chẳng qua là thứ nhất còn có một nguyên nhân lâm hạo thiên lại có yêu t ầ u huyết mạch chuyện này bị phong tỏa ta cũng là nghe sư phụ nói người làm sao có thể có yêu tộc huyết mạch thật sự là kỳ quái khương trường sinh bừng tỉnh đại ngộ thánh p h ủ tất nhiên biết được nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu lâm hạo thiên ẩn chứa yêu huyết mạch xác thực xem như ngoại tộc lại thêm cùng cỗ có quyền thế thiên kiêu tranh đấu chỉ có thể từ bỏ hắn trước ngươi không phải nói lâm gia cũng xem như đại gia tộc sao xác thực tính nhưng lâm gia đã bị diệt ta cũng là gần đây mới biết hiểu mộ linh lạc bất đắc dĩ nói đối lâm hạo thiên có chút đồng tình nàng suy đoán nói ta bây giờ nghĩ lại trước đó trường sinh ca ca cứu ta lúc cái kia hai đầu yêu vương liền là hướng về phía lâm hạo thiên đi nếu như mạnh mẽ yêu vật đều muốn ăn lâm hạo thiên cái kia lâm hạo thiên sau nửa đời liền thảm rồi cơ khổ cả đời người cùng yêu đều không tha cho hắn ai nàng đối lâm hạo thiên không có quá lớn hảo cảm nhưng dù sao hồi nhỏ liền quen biết như thế gặp hắn rơi vào kết quả như vậy không khỏi thổn thức không trường sinh nói vậy cũng là bệnh của hắn ngươi lại chú ý tốt chính mình là được, nên đột phá kim thân cảnh đi. Mộ Linh lạc gật đầu nói, chậm nhất bốn tháng, ta liền muốn nếm thử đột phá. Khương Trường Sinh hài lòng cười một tiếng, nhà đầu này vẫn là rất khiến cho hắn yên tâm. Đêm tối phía dưới mưa xa mưa lớn, sớm s é t băng rội. Trong rừng cây rậm rạp, Lâm Hạo Thiên dựa vào thân cây dưỡng thương, tay phải hắn án lấy không ngừng chảy máu phần bụng, dùng chân khí đi khép lại vết thương. Mưa to tưới ở trên người hắn. hắn lộ ra đến mức dị thường chật vật. hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lá cây khe hở ở giữa hiền lộ ra mặt trăng. vầng trăng kia bị lôi vân che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra một góc nhỏ. lâm hạo thiên quên đi trên thân thể đau đớn, lâm vào vô tận trong ngượng ngùng. t ừ n g trương căm hận mặt mũi của hắn tại trước mắt hắn t h o ả n g qua, còn có những cái kia chết đi tộc nhân. trời đất bao la, ta nên đi tới nơi nào? lâm hạo thiên tự lẩm bẩm, hắn màu đỏ con ngươi lập loè hàn mang. mặt chảy xôi lấy nước đ ọ n g không biết là nước mắt còn là nước mưa. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có cô độc. Lúc trước hắn dùng báo thù làm mục đích sống sót, nhưng hắn gia tộc là bị yêu chỗ hủy diệt, cho nên hắn tại thánh phủ thi đấu bên trong điên cuồng đ ồ yêu, cũng là đang phát tiết lửa giận của mình cùng cừu hận. Sau này hắn phát hiện mình trên thân cũng có yêu huyết mạch, cả người kém chút sụp đổ. Bây giờ yêu vật muốn ăn hắn, nhân tộc đang đuổi giết hắn, hắn trở thành giữa thiên địa đáng thương nhất con rơi. Hắn đột nhiên thấy ủy khuất, nhưng này loại ủy khuất vô pháp phát tiết ra tới, bởi vì không người có thể hiểu hắn, cũng không người có thể nghe hắn thổ lộ hết. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến vị kia tại thánh phủ thi đấu bên trong cứu hắn hai lần thần bí cao nhân. Từ khi gia tộc bị hủy diệt về sau, liền vị cao nhân này đối tốt với hắn. Nhưng hắn đến nay không biết vị cao nhân nào là ai. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cao nhân sở dĩ cứu hắn là bởi vì hắn huyết mạch, có lẽ cao nhân cũng không phải người. lôi minh trận trận ban đêm lâm hạo thiên lâm vào trong lúc m i n man suy nghĩ dần dần giống như nước thủy triều buồn ngủ bao phủ lâm hạo thiên ý chí hắn mệt mỏi thật sự không biết đi qua bao lâu lâm hạo thiên cảm giác có người tại đập mặt mình hắn mãnh liệt mà thức tỉnh phát hiện trước mặt có người d ọ a đến đột nhiên về sau bò đi kết quả đụng trên tảng cây ngươi là ai lâm hạo thiên trầm giọng hỏi hắn đứng dậy chuẩn bị chiến đấu phía trước đứng đấy một tên đạo sĩ nhưng đạo sĩ kia đình đầu tàn ra cường quang, tựa như chịu lấy mặt trời nhỏ để cho người ta thấy không rõ hắn hình dáng. ngươi là người hay là yêu? Lâm Hạo Thiên quát lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy, vậy mà khiến cho hắn không nhìn thấy hình dáng. ngươi không phải vẫn muốn thấy ta sao? Đối phương cười hỏi, thanh âm nghe vô cùng tuổi trẻ, nhưng hắn lại là nhường Lâm Hạo Thiên như bị xét đánh, toàn thân run rẩy. hắn cố nén xúc động, hỏi: ngươi chính là đã cứu ta người thần bí? ừm. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Ngươi có phải hay không biết được thân thế của ta? Cứu ngươi, chẳng qua là nhìn ngươi thuận mắt, ta cũng không hiểu biết thân thế của ngươi. Ngươi gạt ta, làm sao có thể có người bởi vì thuận mắt liền cứu hắn người hai lần? Vậy ngươi có tin duyên phận không? Lâm Hạo Thiên bị hỏi khó, không biết nên trả lời như thế nào. Khương Trường Sinh nói: Ngươi tao ngộ, ta đã biết được. Nghe vậy, Lâm Hạo Thiên cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt. Thánh phủ không muốn ngươi, yêu tộc truy sát ngươi. Ngươi nhìn như không chỗ, nhưng ta có thể cho ngươi một cái chỗ ở nơi đó, không có thành kiến. Khương Trường Sinh lời nhường Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu, hắn liền vội vàng hỏi chỗ nào. Khương Trường Sinh nói hướng bắc đi, ra biển nhảy vọt vùng biển, một mực hướng bắc đi ngang qua Thiên Hải, chính là Đại Cảnh. Ta tại Đại Cảnh chờ ngươi, chỉ cần ngươi không làm nhiều việc ác, lạm sát kẻ vô tội, ta nguyện nhận lấy ngươi bảo hộ ngươi cả đời. Lâm Hạo Thiên một mặt bao la mờ mịt, Thiên Hải, Đại Cảnh. hắn chưa từng nghe nói qua khương trường sinh nâng tay phải lên ngón trỏ chỉ hướng hắn ngón tay bắn ra tường đạo tiểu nhân chính là đủ loại chiêu thức tất cả đều tràn vào lâm hạo thiên giữa mi tâm lâm hạo thiên cả người hốt hoảng thật lâu lâm hạo thiên bỗng nhiên bừng tỉnh ánh nắng chói mắt trên lá cây giọt nước không ngừng nhỏ xuống hắn quay đầu nhìn lại cũng không có nhìn thấy thân ảnh của người nọ là đang nằm mơ à lâm hạo thiên tự lẩm bẩm nhưng hắn đột nhiên phát hiện trong đầu nhiều một bộ võ học trí nhớ cửu thần đấu truyền công lâm hạo thiên vẻ mặt ngốc trệ chợt nhảy dựng lên mừng rỡ như điên hắn đột nhiên tìm được mục tiêu trời đất bao la còn có người nguyện thu lưu hắn đối phương cứu hắn hai lần lại truyền cho hắn võ học đã là đối với hắn ân tình lớn nhất người thần cổ không dung ta ta đây liền đi đại cảnh lâm hạo thiên cắn răng tự nói hắn quay người xem hướng phương bắc ánh mắt tràn ngập kiên định Chương 1 7 t t h i ê n Hạ Vũ Phủ Hải Dương Biến Thiên Khương Trường Sinh mở to mắt trong mắt lộ ra vẻ chờ mong Lâm Hạo Thiên chính là hắn Hương Hòa Tín đồ cho nên hắn có thể tinh chuẩn cảm giác được Đồng Tiến đi báo mộng Lâm Hạo Thiên thoạt nhìn thật không đơn giản nếu là có thể nhảy vọt Hải Dương chạy tới Đại Cảnh chứng minh hắn có đại khí vận t ạ i thật là nhân vật chính mô bản coi như đầu tư Đại Cảnh về sau muốn thống nhất Hải Dương trở thành thánh triều vừa vặn cần đại lượng thiên tài. theo thần cổ đại lục tới đại cảnh vừa v ọ n rời xa yêu tộc đại họa bất quá dọc theo con đường này tất nhiên long đ o n g rất nhiều liền như là tây hành thỉnh kinh khương trường sinh điều ra chính mình hương hỏa giá trị xem xét trước mắt hương hỏa giá trị 7 8 9 triệu đột phá 6 năm hương hỏa giá trị lại tăng 700 vạn tốc độ này thật mau khương trường sinh thông qua cảm giác phát hiện mình hương hỏa tín đồ tại long mạch đại lục nở hoa trừ hắn những cái kia gần như thần thoại chiến tiết bên ngoài còn có đạo tổ giáo phát dương đạo tổ giáo chính là ngày xưa đại tề hoàng tử tề duyên sáng tạo ban đầu khương trường sinh chỉ làm cho hắn tại đại cảnh bên trong lập quan tên này lại chạy đến đại cảnh bên ngoài đạo tổ trong giáo tất cả đều là khương trường sinh tín đồ đệ tử số lượng đã qua ngàn tính là trong phẩm nhân ghê gớm quy mô tề duyên tìm được thiên hạ thái bình biện pháp cái kia chính là nhường thiên hạ các triều quy hàng tại đại cảnh thiên hạ nhất thống chính là thái bình cơ sở ngoại trừ long mạch đại lục bên ngoài Khương Trường Sinh phát hiện Thiên Hải tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đại khái tính toán một chút, Hương h ỏ a tín đồ tổng số đã siêu việt 8.000 vạn. Hắn đột nhiên lại không rõ Hương h ỏ a giá trị cụ thể, phương thức tính toán. Mặc dù sinh tồn hệ thống là theo hắn kiếp trước trò chơi thiết lập biến thành, nhưng trên bản chất chính là một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ tạo. Hắn chẳng qua là biết được có cái nào công năng. Có lẽ một điểm Hương h ỏ a giá trị có thể là một người sáng tạo, cũng có thể là vài người cùng một chỗ sáng tạo. chủ yếu là thắp hương số lượng trồng chất hoặc là nguyện lực tích lũy vì hắn thắp hương người đều vượt qua 8.000 vạn những cái kia kín h sợ s u n g bái hắn người sợ là đã nhiều đến mấy chục ức danh tiếng của hắn càng là đi đến thiên hạ người nào không biết q u â n mức độ mặc kệ như thế nào hương hòa giá trị tốc độ cao tăng trưởng là chuyện tốt có thể làm cho khương trường sinh tu hành đến càng chân thật tiết xuống hẳn là có thể thái bình một quãng thời gian nhưng cũng sẽ không thái bình quá lâu khương trường sinh yên lặng nghĩ đến vô cực hải minh mặc dù thảm bại nhưng cũng không có chặt đứt nhân quả. Nói cách khác, vô cực hải minh còn để lại mầm tai vạ. Hắn cũng không lo lắng, thậm chí chờ mong có mạnh hơn người đột kích Đông Hải vương triều bởi vì khí vận sụp đổ dẫn đến thiên tai, ôn dịch không ngừng, ảnh hưởng tới đại cảnh thu phục tiến trình, thậm chí có không ít chư hầu cuột khởi, phân liệt Đông Hải vương triều Giang sơn. Bất quá tại đại cảnh áo giáp hồng lưu trước mặt đều là giấy Thuận Thiên 16 năm Khương Tiền công chiếm Đông Hải vương triều hoàn g thành, nói thiên hạ biết. Đông Hải về cảnh còn lại c h ư hầu dồn dập đầu hàng. Đại cảnh Giang Sơn bản đồ mở rộng tháng 8 Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, đem thiên hạ chia làm một c h í châu. Đến tận đây Đại cảnh thành là trên đại lục địa vực bao la nhất vương triều Thuận Thiên Hoàng đế uy thế đạt đến đỉnh phong. Cảnh Thái Tông nhường Cảnh Văn Đế lưu lại Giang Sơn gấp bội mở rộng. Cảnh Nhân Tông nhường Cảnh Thái Tông lưu lại Đại cảnh lần nữa mở rộng. Mà Thuận Thiên Hoàng đế siêu việt Cảnh Nhân Tông đem Giang Sơn mở rộng đến Cảnh Thái Tông thời kỳ mấy lần to lớn. vì củng cố giang sơn xã tắc thuận thiên hoàng đế không tiếp tục tiếp tục c h i n h chiến mà là quyết đoán quản lý nội vụ đại lượng bạch y vệ hộ tống công tượng đi tới đông hải vương triều chuẩn bị tu kiến truyền tống trận tống ly bắt đầu trắng trận tu kiến bến cảng nhưng duyên hải mỗi một châu đều có ít nhất hai tòa bến cảng đồng thời tổ chức đội tàu thăm dò hải dương trong ngự thư phòng thuận thiên hoàng đế triệu kiến tam tỉnh thừa tướng nhóm trong đó bao quát trần lễ chấm chuẩn bị tại châu phía trên tái thiết nhất cấp các ngươi cảm thấy thế nào? Thuận Thiên Hoàng Đế hững hờ nói, lời vừa nói ra, có người phản đối, có người duy trì. Thiên hạ là lớn, nên k h ế c h trương cấp có thể làm như vậy, liền mang ý nghĩa muốn nhiều nhất cấp chức quan gia tới, mà lại sẽ đem Thiên Hạ phiên vương, châu phủ đè xuống, lựa chọn như thế nào, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Trần Lễ đề nghị bệ hạ, việc này xác thực bắt buộc phải làm, nhưng không bằng lại thả thả. Dù sao ngài còn trẻ, còn phải tiếp tục mở rộng cương thổ. Thuận Thiên Hoàng Đế cảm thấy có lý. liền tạm thời buông xuống. Một tên đại thần mở miệng nói: Bệ hạ, theo chúng ta giang sơn mở rộng, chúng ta bắt đầu tiếp xúc đến không phải vương triều thế lực. Hướng tây là từ xưa đến nay man di chỗ, núi cao liên miên. Nghe nói có không ít cổ tộc ẩn thế mà cư, nhưng bọn hắn võ đạo không yếu. Trung bộ đi lên chính là yêu triều h ọ a loạn chỗ. Bây giờ yêu tộc có nhất thống su thế. Nghe nói bạch trạch dòng dõi thành tựu yêu vương, yêu uy thao thiên. Chỗ tụ tập yêu vật đã đi đến không thể kinh h t h ư ờ n g mức độ. Thần coi là. đại cảnh mục tiêu tiếp theo không phải mặt khác vương triều mà là này tôn yêu vương thuận thiên hoàng đế cười nói này tôn yêu vương bất quá càn khôn cảnh không đáng để lo bất quá càn khôn cảnh đám đại thần yên lặng mặc dù hết sức muốn đậu đen dao m u ố n g nhưng lại vô lực phản bác thuận thiên hoàng đế nói đằng sau chấm sẽ phái người đi cùng vị kia yêu vương thương lượng nếu là nó chịu thần phục đại cảnh vậy cũng không cần đánh nó nếu là không phục vậy liền chết chấm hiện tại đối thiên hải cảm thấy rất hứng thú Thiên Hải, đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Thuận Thiên Hoàng Đế mở miệng nói: c h ấ m chuẩn bị trước công chiếm thông hướng Thiên Hải ven đường hòn đảo, vì ngày sau đánh xuống Thiên Hải làm xuống chuẩn bị. Đến mức Long mạch Đại Lục, hắn cảm thấy đại thế đã định. Còn lại Đại Tề, Thiên Hàn định không phải là đối thủ của Đại Cảnh. Thống nhất Đại Lục chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn hùng tâm đã biến, thậm chí siêu việt ngày xưa Thái Tông Hoàng Đế. Hắn không chỉ muốn thống nhất dưới chân đại điện, hắn còn muốn thống nhất hải dương. hắn muốn cho đại cảnh trở thành người tiếp theo thánh triều, ngưng tụ thiên hạ nhân tộc. đối với sắp đến yêu tộc đại họa, hắn không có thấy áp lực, ngược lại là vô tận động lực. thánh triều nếu là đổ, cái kia đại cảnh liền có cơ hội. mặc dù ý nghĩ này hết sức tự tư, nhưng trong lòng hắn không thể ngăn chặn mọc rễ nảy mầm. chấm chuẩn bị thiết lập vũ phủ, vũ phủ tương đương với võ lâm thánh địa, nhưng lệ thuộc triều đình cơ cấu, địa vị cùng lục bộ cân bằng, một châu bố trí một phủ, kinh thành bố trí tổng phủ, thiên hạ con dân. vô luận xuất sinh chỉ cần tuổi nhỏ có thể tiến vào các nơi vũ phủ nhận lấy bí tịch thiên tư xuất chúng người vũ phủ có thể tự động tuyển nhận vũ phủ thành tích liền từ hàng năm cung cấp nhiều ít võ đạo thiên tài mà định ra thuận thiên hoàng đế hăng hái nói thao thao bất tuyệt hăng hái đây là hắn nghe khương trường sinh nhất lên thánh triều thiết lập thánh phủ hắn cảm thấy rất không sai lập tức trích dẫn xuống tới đám đại thần kinh động như gặp thiên nhân bọn hắn ý thức được đại cảnh phải đổi người đều là có tư tâm bí tịch võ đạo là cực kỳ trọng yếu tài nguyên thiên hạ các triều nhưng không có hướng về thiên hạ bách tính công khai bí tịch tiền lệ cái này ảnh hưởng đến võ lâm các phái cùng với các cấp quyền quý lợi ích rất dễ dàng tạo thành giang sơn dung chuyển nhưng do hiện thời hoàng đế tứ định thật đúng là có thể thành khỏi cần phải nói đạo tổ cùng kiếm thần không ra tay toàn bộ đại cảnh không người là thuận thiên hoàng đế đối thủ không chút nào khoa trương thuận thiên hoàng đế bản thân liền là đại cảnh đệ tam cường nhân dù cho là p h ủ nguyệt thế gia tạo phản Thuận Thiên Hoàng Đế một người liền có thể chấn áp. Trần Lễ nhìn xem Thuận Thiên Hoàng Đế, âm thầm cảm khái. Đại cảnh có hắn cũng là phúc phận. Tựa hồ thiên mệnh một mực tại chiếu cố Đại Cảnh. Ngoại trừ đầu hai vị Hoàng Đế Thái Tông, Nhân Tông, Thuận Thiên đều là hùng tài vĩ l ử a c Hoàng Đế cũng không có tham đồ hưởng nhạt. Mặc dù có đạo tổ duy trì, nếu là xuất hiện hôn quân, Đại Cảnh cũng phải đình trệ mấy chục năm, thậm chí là hậu. Thuận Thiên 17 năm, Đại Cảnh các châu vũ phủ đã bắt đầu thành lập. Vũ phủ sáng lập kinh động thiên hạ, võ lâm t h o á mạ, bách tính cao hứng, thậm chí có phiên vương đưa ra phản đối, nhưng đều là bị hoàng đế chấn áp. Hoàng đế hạ lệnh, ai dám trở ngại Vũ phủ tu kiến, một khi thẩm tra, nhẹ thì c h ấ m đầu, nặng thì liên lụy cửu tộc. Trong lúc nhất thời, võ lâm thần hồn nát thần tính. Trong đình viện, Lý Mẫn đang ở hồi báo việc này tiếng vọng, ta ngược lại thật ra cảm thấy bệ hạ làm rất đúng, huống hồ coi như như thế, võ học bị mở rộng. nhưng tuyệt học còn tại gia tộc cùng môn phái trong tay cũng không có lay động đến bọn hắn võ đạo căn cơ chẳng qua là nhường đại cảnh võ đạo cường thịnh hơn lý mẫn một mặt kính nề nói ra b ạ y kỳ mắt trận trắng cái này vũ phủ không phải liền là đạo tổ nói tới thánh phủ à tiểu hoàng đế thật giỏi a chửi bậy về chửi bậy nó vẫn là rất bội phục thuận thiên hoàng đế quyết đoán có thể nhanh như vậy định ra tới cũng phổ biến đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng khương trường sinh một bên nghe một bên nhìn trầm trầm hoàng thiên hắc thiên năm ngoái cuối năm hai thằng này đột nhiên bắt đầu miệng nói tiếng người xem như triệt để thành yêu hiện tại hai con mèo yêu đang tại luyện công yêu tẩu tu hành vẫn như cũ tuân theo võ đạo thế giới quy tắc yêu kinh mạch cùng người khác biệt cho nên công pháp bên trên cũng có sai lầm cho nên khương trường sinh cải tiến vô cực võ tôn công pháp để chúng nó tu hành trước mắt đến xem không có bất cứ vấn đề gì lý mẫn còn nói đến nam phương hải dương sự tình gần đây càng ngày càng nhiều võ giả đi thuyền rời đi đi tới thiên hải tu hành đều nhanh hình thành phong trào. Không trường sinh cười nói, này cũng là chuyện tốt, vừa vạn trợ giúp đại cảnh khai chi tán diệp sớm vì đánh xuống thiên hải làm chăn đệ đánh xuống thiên hải đại lục cũng còn không có thống nhất, bệ hạ có thể giống như này hùng tâm. Lý Mẫn kinh ngạc hỏi, Không trường sinh cười nói, ai biết được, coi như hắn không có, đời tiếp theo hoàng đế có lẽ có đại cảnh bộ pháp bĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lý Mẫn nghe được hắn nói bóng gió trong lòng khâm phục. Đại cảnh thiên mệnh là đạo tổ. Đây là thiên hạ cường t h ị n nguyên nhân thực sự. Vạn d ặ m không mây, một tòa cái hải đảo tụ tập trên mặt biển. Hai bóng người chạy nhanh đến, rơi vào bờ biển, chính là tà tôn khương la. Tà tôn trở nên già nua, khương la cũng biến thành tăng thương. Hai sư đổ hướng về trên đảo chợ đi đến. Tà tôn cảm khái nói, cuối cùng ra tới, có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Khương la đi ở phía trước, nói, huyền không đảo đối với chúng ta truy sát đã ngừng. xem ra Thiên Hải xảy ra chuyện lớn, Tả Tôn cũng cảm thấy kỳ quái. Hai sư đồ đi vào trước đó, chỗ đi qua một gian khách sạn, an tâm khách sạn. Đãi hắn nhóm ngồi xuống, Tiểu Nhị lập tức chào đón, trừng mắt nhìn, nói: Khách quan, đã lâu không gặp a. Tả Tôn cười nói: t r í nhớ của ngươi cũng là lợi hại, ngươi đến người đi, nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Tiểu Nhị cười nói: đều là khách nha, ta há có thể không có có nhãn lược sức lực, hai vị khách quan muốn ăn cái gì? Khương La tùy tiện điểm thịt rượu, đợi Tiểu Nhị dẫn theo hai v ò rượu tới, hắn mới vừa hỏi Tiểu Nhị gần đây Thiên Hải có phải hay không phát sinh việc lớn. Tiểu Nhị nghe xong lập tức hưng phấn lên nói, há lại chỉ có t ừ n g đó là Thiên Hải, toàn bộ trên biển đều sắp biến thiên. Chương 174, t tuyệt vọng chi hải võ đế tiên đoán biến thiên, nói một chút, Tả Tôn tò mò hỏi Khương La đồng dạng chăm chú nhìn Tiểu Nhị, Tiểu Nhị một bên vì bọn họ rót rượu vừa nói. đầu tiên là thiên hải đệ nhất nhân đi tới đại cảnh khiêu chiến đạo tổ thê thảm chiến bại đến nay không biết sống chết lại là vô cực hải minh bại trận vô cực hải minh có thể là hoành hành hải dương mấy ngàn năm bá chủ thế lực bọn hắn duy trì long mạch đại lục đông hải vương triều cùng đại cảnh chống lại hắn minh chủ càng là xuất lĩnh vô cực hải minh tinh nhuệ tập kích bất ngờ đại cảnh t i y châu liền trong truyền thuyết thượng cổ kỳ thú danh ngư cũng bị vô cực hải minh minh chủ thu phục cái kia danh ngư to lớn có thể nói là che khuất bầu trời nhưng bọn hắn đi đại cảnh liền không tiếp tục trở về nghe nói bọn hắn đã chết không chỉ là vô cực hải m i n h m i n h chủ vô cực hải m i n h bên trong p h à m là đi tới đông hải vương triều cao thủ đều đã chết bây giờ đạo tổ tên uy chấn hải dương ai có thể nghĩ tới bình thường long mạch đại lục có thể tuôn ra mạnh như thế người khương la nghe được động dung hắn biết được thậm chí sùng bái khương trường sinh mạnh mẽ nhưng không nghĩ tới khương trường sinh mạnh mẽ đã danh chấn hải dương tà tôn yên lặng tâm tình đồng dạng phức tạp bọn hắn mới cách một thế hệ bao lâu đạo tổ vậy mà giết r a uy phong như vậy cách đó không xa đang ở l a o bàn tiêu bất khổ đồng dạng trong lòng khổ sở mặc dù đã không phải lần đầu tiên nghe nói việc này nhưng mỗi lần nghe được hắn vẫn là chấn kinh đại thừa long lâu đến chết đều không rõ ràng đối mặt mình là cái gì kẻ địch nhất là phụ thân hắn tiểu nhị n g h i ễ m nhiên là đạo tổ trung thực tín đồ điên cuồng nói khoác đạo tổ mạnh mẽ khương la tà tôn không cắt đất hắn nghiêm túc nghe hắn giảng giải vô cực hải minh tao ngộ trọng thương như thế. mặc dù không có giải tán nhưng xem như rớt xuống ngàn trượng những cái kia bị vô cực hải minh áp chế thế lực dồn dập nhảy ra đuổi giết bọn hắn dẫn đến vô cực hải minh phạm vi thế lực co lại nhanh chóng thậm chí có trở thành chuột chạy qua đường su thế tiểu nhị nói rất lâu mới vừa nói còn chưa hết dừng lại đây không chỉ là tâm tình của hắn cũng là thiên hải rất nhiều võ giả tâm thái đạo tổ hoành không xuất thế mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn m ấ u chốt nhất là đạo tổ hết sức thần bí không có ai biết đạo tổ mạnh bao nhiêu chỉ biết hiểu vô luận mạnh cỡ nào võ giả bao nhiêu số lượng chỉ cần dám đi tìm đạo tổ phiền toái hẳn phải chết không nghi ngờ trên biển đã thật lâu chưa từng xuất hiện đáng sợ như vậy võ giả tiểu nhị cười hắc hắc sau đó lui ra ta tôn nhìn về phía khương la cảm khái nói long mạch đại lục muốn cuột khởi có mạnh như thế người tỏa chấn đại cảnh nhất định thống nhất thiên hạ khương la gật đầu nói sư phụ chúng ta trở về đi ngược lại đại chu thiên thần công đã đi đến bình cảnh tả tôn do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu hai sư đồ không nói thêm lời đều mang tâm tư đình viện phía trên dương chu cùng hai cái yêu miêu truy đuổi thỉnh thoảng chui vào sương mù thỉnh thoảng chạy đến bọn hắn t h â n pháp nhanh như chớp giật nhất là hai cái yêu miêu diệp tâm địch cao mày rõ ràng đối dương chu biểu hiện không hài lòng lắm khương trường sinh cũng là cảm thấy vẫn được dương chu thiên tư là không tầm thường nhưng hoàng thiên Hắc Thiên đồng dạng không đơn giản, có thể bỏ qua tụ yêu châu mê hoặc rất khó tưởng tượng hai cái yêu m ư u ẩn chứa như thế nào huyết mạch. Kiếm Thần ngồi tĩnh tọa ở tường viện bên trên n g ộ kiếm Hoàng Thiên Hắc Thiên liên tục dẫn qua đầu của hắn, hắn thờ ơ. Bất quá khi Dương Chu nghĩ đạp lúc, hắn liếc qua, dọa đến Dương Chu lông tơ đứng vững, vội vàng lách qua. Này đã sắp trở thành Dương Chu huấn luyện thường ngày Hoàng Thiên Hắc Thiên cũng có thể được lợi. Một lát sau Dương Chu dừng lại, thở hổn hển. hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, mắng hai thằng này quá biến thái. Hoàng Thiên, Hắc Thiên rơi vào trên mái hiên vẫn sinh long hoạt hổ. Khương Trường sinh nói chúng nó tốc độ nhanh hơn ngươi, chính là tiên thiên ưu thế, nhưng chúng nó yêu lực không bằng chân khí của ngươi. Dương Chu từ khi lần kia sau khi chết võ đạo thánh thể triệt đề thức tỉnh, chân khí thúc đẩy sinh trưởng tốc độ cực nhanh, vượt xa hắn trước mắt cảnh giới. 22 tuổi hắn đã đi đến thần tâm cảnh, mười phần khoa trương. cùng tuổi thoạt nhìn còn không bằng năm đó từ thiên cơ nhưng hắn 16 tuổi mới bắt đầu tập võ khương trường sinh còn diễn toán qua dương chu chu tuyệt thế ngọc thanh nguyên thực lực ba người khoảng cách đã không lớn không cần mấy năm dương chu đem phản s i ê u dương chu nghe được khương trường sinh lời lộ ra nụ cười quét qua phiền muộn diệp tâm địch thì khẽ nói đi xem một chút sư đệ của ngươi nhóm đi tốt dương chu thấy sắc mặt hắn không tốt lập tức chạy đi những năm này khương trường sinh dùng phân thân lại mang về 9 n tên thiếu niên thiếu nữ toàn đều là hiện nay đại lục tư chất bài danh 100 vị trí đầu tồn tại không trường sinh theo đệ nhất hướng thứ 100 hỏi thăm phần lớn người đã thu hoạch được sư thừa hoặc là đã cao tuổi không kịp tập võ 9 n người này hắn nhường dương chu tự mình mang cũng xem như tu luyện dương chu tình cờ diệp tầm địch cũng sẽ đích thân chỉ bảo bọn hắn dương chu hiện tại có hai vị sư phụ chủ yếu truyền thụ võ đạo vẫn là diệp tầm địch thanh nhi càng nhiều hơn chính là dạy hắn làm người phương diện này diệp tầm đ h không bằng thanh nhi dù sao diệp tầm địch bản thân cũng là cao ngạo người kiếm thần v ố t râu cười nói cái kia chín đứa bé cũng không đơn giản đạo tổ ngài nhường dương chu tự mình mang chẳng lẽ là vì tương lai tính toán bạch kỳ diệp tầm địch đồng dạng nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh nói ừm chờ đại cảnh đối mặt yêu tộc đại họa lúc tổng phải cần người một mình đảm đương một phía cũng cần có người có thể tiến quân thần tốc chém giết yêu đầu hắn đối dương chu sắc thực ông có rất lớn hy vọng không chỉ là cá nhân võ lực đơn giản như vậy diệp tâm địch t ò mò hỏi ngài là làm sao tìm được những thiên tài này bọn hắn tới thời điểm một điểm chân khí cũng không có khương trường sinh mỉm cười sau đó nhắm mắt diệp tâm địch gặp hắn không chịu nói cũng không dám hỏi nhiều đạo tổ liền khởi tử hồi sinh loại sự tình này cũng có thể làm đến nhìn thấu tư chất cũng không tính không hợp thái thường diệp tâm địch đi đến góc đỉnh viện bắt đầu tĩnh toàn luyện công mặc dù làm sư phụ nhưng hắn vẫn có một khỏa vấn đỉnh mạnh nhất tâm thuận thiên 17 năm bị người đánh dấu thanh khổ đầu thai thành công giáng sinh tại tuyệt vọng chi hải một đạo nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt sư đệ đầu thai khương trường sinh yên lặng vì hắn chúc phúc một vạn hương hòa giá trị tại hắn đầu thai trước đó liền đã thu hoạch được 10 vạn hương hòa giá trị đổi lấy tốt tư chất cho nên lần này khương trường sinh không tiếp tục chúc phúc càng nhiều toàn bộ long khởi quan cùng hắn quan hệ tốt nhất liền là thanh khổ thậm chí tại mạnh thu xương phía trên dù sao bọn hắn từ nhỏ ở một cái phòng ở kiếp này cũng đừng chặt đất cánh tay khương trường sinh thầm nghĩ đến trên mặt lộ ra nụ cười như có như không hắn đứng dậy nhảy đến điện linh thụ phía trên bắt đầu cảm thụ thanh khổ lân hồi ấn ký khóa chặt hướng đi về sau hắn thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại diệp tầm địch thấy hắn hai mắt bốc lên kim quang đã không kinh ngạc chẳng qua là âm thầm tò mò đây là gì võ học chẳng lẽ đạo tổ có thể bắn xa kẻ địch liền là nắm giữ một loại mạnh mẽ nhãn lực võ học khương trường sinh hướng phía phía tây nhìn lại tuyệt vọng chi hải ở vào long mạch đại lục phía tây mặc dù không bằng thần cổ đại lục như vậy xa xôi nhưng không phải thiên hải có thể so sánh một đường lướt qua vô số hải đảo tam phương đại lục khương trường sinh cuối cùng nhìn thấy tuyệt vọng chi hải hắn không khỏi động dung tuyệt vọng chi hải bị vô tận lôi vân bao trùm nước biển hiện lên sâu sắc vô cùng đè nén sóng biển trận trận lộ ra tĩnh lặng, hắn tiếp tục đem tầm mắt tiến lên, tuyệt vọng chi hải hải đảo không nhiều, kém xa long mạch đại lục chung quanh vùng biển, hắn cũng là thấy rất nhiều hình thể khổng lồ động vật biển, cũng có kinh dị chim lớn tại xoay quanh, trách không được gọi tuyệt vọng chi hải, nhìn xem liền không giống như là người có thể chỗ ở. một đường hướng phía trước, không trường sinh thấy được một tòa đại lục thanh khổ liền ở trong đó, khối đại lục này kém xa long mạch đại lục lớn, cùng trước mắt đại cảnh không tranh lệch nhiều. Đại Lục r ì a xây cất một tòa tòa thành trì cùng lớn đại hải thuyền ngược lại là trong Đại Lục bộ thành trì tương đối ít. Thanh khổ dáng sinh tại trong một vùng sơn cốc nơi này võ giả rất nhiều xem bộ dáng là một phương môn phái phòng ốc bên trong có rất nhiều người vây quanh trong tã lót hắn đời này hắn không còn là cô nhi Khương Trường Sinh yên lặng xem trong chốc lát mới vừa thu hồi tầm mắt tuyệt vọng Chi Hải Thoạt nhìn rất nguy hiểm nhưng đã có nhân tộc tồn tại đã nói lên cái kia phiến Đại Lục nhân tộc đã đã tìm được sinh tồn chi pháp. không cần đến hắn đi lo lắng. Bất quá chờ yêu tộc đại họa đến, có lẽ liền muốn sinh biến cố. khi đó hắn có khả năng đem thanh khổ nhận lấy. Kỳ thật làm như vậy cũng có chỗ tốt, thông qua chuyển thế cố nhân, lôi kéo càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập đại cảnh, cổ vũ đại cảnh chi thực lực để chống lại yêu tộc. Trên cô đảo, trong rừng cây, toàn thân áo đen kiếm chủ ngồi bốn phương tám hướng lơ lửng từng thanh từng thanh mộc kiếm trải rộng toàn bộ trong rừng cây, có chút hùng vĩ. một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào kiếm chủ trước mặt, không có nhấc lên nửa điểm bụi đất. Kiếm chủ mắt cũng không trợn, nói: thật sự là khách quý ít gặp, đ ộ Hải Kim Cương. Đứng ở trước mặt hắn là một tên hòa thượng, mọc da dâu q u a y nón, chân trụi nửa bên trên thân, cơ bắp khoa trương, tựa như la hán. Đồ Hải Kim Cương đánh giá hắn, diễu diễu nói: Kiếm chủ, trăm năm không thấy, ngươi cái này kiếm đạo tựa hồ không có làm sao tăng trưởng, gì không gia nhập ta Phụng Thiên. thiên tử đối ngươi có thể là ưu ái có thừa kiếm chủ mở to mắt nói đa tạ thiên tử hảo ý kim cương này tới chính là vì nói m ó c ta độ hải kim cương nhếch miệng cười nói tự nhiên không phải thánh triều sắp không chịu được nữa võ đế đảo sắp chiếu cáo thiên hạ nhấc lên bách triều khí vận cuộc chiến muốn tại trong vòng 500 năm chiến đấu ra tiếp theo phương thánh triều ta phụng thiên tự nhiên muốn tranh một chuyến b y hạ muốn mời kiếm đình gia nhập kiếm chủ cao mày nói thánh triều gặp khó các ngươi không đi trợ giúp chỉ muốn tranh đấu. Đồ Hải Kim Cương lắc đầu nói: Tại sao không có t r ợ giúp? Thiên tử ba vị hoàng tử đã táng thân vu yêu trong bụng, chỉ là không thể được ăn cả ngã về không duy trì thôi. Đây cũng là võ đế đảo ý tứ, võ đế tiên đoán trong vòng 500 năm nhân tộc sẽ sinh ra nhân hoàng, nhân hoàng xuất từ trên biển. Cái kia đem là nhân tộc khí vận từ suy chuyển thịnh thời cơ. Kiếm chủ yên lặng. Đồ Hải Kim Cương nói: b ề hạ biết được kiếm đạo của ngươi. Nếu là ngươi nguyện gia nhập Phụng Thiên. b ề hạ sẽ vì cung cấp đại lượng nắm giữ kiếm ý kiếm khách giúp ngươi thành tựu thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm chủ tận dụng thời cơ bệ hạ bây giờ còn coi trọng ngươi nhưng hắn nhưng là thiên tử ngươi cự tuyệt nữa b ề hạ tự sẽ mời chào mặt khác kiếm đạo môn phái kiếm đình cũng không phải trên biển duy nhất luyện kiếm môn phái dừng cây yên tĩnh độ hải kim cương không nói thêm lời chờ đợi kiếm chủ trả lời chắc chắn kiếm chủ nhắm mắt nói thôi cái kia kiếm đ n h liền gia nhập phụng thiên t r ợ Phụng Thiên hướng đi thông hướng Thánh Triều chi lộ. Đồ Hải Kim cương lộ ra nụ cười, nói: mấy trăm năm về sau, ngươi sẽ vui mừng ngươi bây giờ lựa chọn. Chương 175, t o à n lực ra tay, vận Triều chi tranh. Thuận Thiên 18 năm, Đại Cảnh bắt đầu chiếm lĩnh Nam Phương vùng biển hải đảo, Đại lượng võ giả đi hiển thị rõ cường thế. Bây giờ Đại Cảnh truyền tống trận đã đi đến 16 tòa, phần lớn phân bố tại Bắc Phương, Tây Phương biên cảnh, dài nhất nhảy vọt khoảng cách vượt qua 20 vạn dặm. bởi vì truyền tống trận khan hiếm tạm thời không thể dùng tại dân dụng thương dụng lên long khởi sơn trong đ ỉ n h viện thuận thiên hoàng đế đang ở hướng khương trường sinh giảng giải kế hoạch của mình hắn chuẩn bị trước x ư n g bá nam phương phía dưới vùng biển thành lập mậu dịch đường lại nghĩ biện pháp ngăn cách long mạch đại lục các triều dạng này liền có thể tính thực chất t r ư ờ n g khống long mạch đại lục lại có mặt khác vương triều con dân vì đại cảnh lao động theo thuận thiên hoàng đế đại nhất thống mong muốn thành lập nhất định phải xây dựng ở xung quanh còn có n g o ạ i tộc tình huống dưới nếu như toàn bộ long mạch đại lục người đều là đại cảnh người nếu là không xử lý sự việc công bằng giang sơn rất dễ dàng sụp đổ bách tính lại cần mới hoàng đế tới cho bọn hắn mang đến hy vọng có thể người trong thiên hạ bình đẳng người nào chịu trách nhiệm sinh sản cho nên thuận thiên hoàng đế hiện tại mục đích là không trực tiếp quét ngang thiên hạ các triều mà là chặt đất hải dương cùng bọn hắn liên hệ để bọn hắn trở thành đại cảnh phụ thuộc vương triều Đại cảnh dùng tiền tài mua sắm bọn hắn sức lao động tài nguyên để bọn hắn vì đại cảnh trưởng thành trả giá tinh lực đợi đại cảnh cường đại đến bắt đầu hướng dẫn đại lục khác lúc lại thống nhất long mạch đại lục khi đó đại lục khác đem thay thế này chúc vương triều tiếp tục vì đại cảnh cung cấp sức lao động đương nhiên đại cảnh cũng sẽ dựa vào dân chúng của mình sinh sản bất quá theo thuận thiên hoàng đế vương triều chỉ dựa vào chính mình rất khó bay lên đối với thuận thiên hoàng đế chiến lược khương trường sinh cũng là không có ý kiến như thế nào quản lý a n g sơn Thuận Thiên Hoàng Đế khẳng định so với hắn càng hiểu. Thuận Thiên Hoàng Đế kể xong này chút, lại ngược lại hỏi đạo tổ: c h ẫ m đã có hoàng tử, có thể hay không để bọn hắn tiến vào Long Khởi Quan tập võ? Khương Trường Sinh nhìn hắn một cái, nói: Tự nhiên có khả năng, bất quá ta sẽ không đích thân giáo. Thuận Thiên Hoàng Đế cười nói: Không có việc gì, nếu là ngài có coi trọng, sẽ d ạ y không nhìn chúng coi như xong. Khương Trường Sinh gật đầu. Thuận Thiên Hoàng Đế lại đợi trong chốc lát mới rời đi. Diệp Tâm địch tò mò hỏi, hắn ý tứ này tương đương với nhường ngài tiếp tục làm hậu thế hoàng đế chi sư, ngài vì sao cự tuyệt? Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, không cần thiết. Nếu là có nhãn duyên lại nói, cho tới nay hắn đều không có can thiệp qua đại cảnh chính vụ, cho nên hắn có làm hay không hoàng đế sư phụ căn bản không có ý nghĩa. Chỉ cần đại cảnh phát triển không ngừng liền tốt, hắn không cần cùng hoàng quyền quá thân cận, hoàng quyền cũng không dám chèn ép hắn. Nếu là hậu thế xuất hiện hôn quân. Khương Trường Sinh một lần nữa ủng lập một vị hoàng đế là được. Hắn thậm chí có khả năng cùng mộ linh lạc tái sinh một con làm đại cảnh hoàng đế. Hắn hôm nay tu vi cường đại cỡ nào, hắn tái sinh con, con hắn thiên phú chắc chắn vượt xa năm đó Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc con cháu tư chất không coi là thiên hạ đệ nhất, liền là bởi vì Khương Trường Sinh năm đó sinh Khương Tử Ngọc lúc tự thân cũng không thể coi là mạnh mẽ. đương nhiên, đây là bất đắc dĩ kế sách. khương trường sinh hay là hy vọng khương tử ngọc huyết m à c có thể vĩnh viễn chống đỡ đại cảnh tiếp tục đi đây cũng là đối đại cảnh bách tính phụ trách bách tính cung phụng hắn hắn giúp bách tính tìm minh quân lẫn nhau phản hồi tiểu hoàng đế hẳn là còn có thể sống thêm 50 năm đi bạch kỳ suy đoán nói khí vận hoàng đế rất khó sống qua trăm tuổi nhưng thuận thiên hoàng đế bây giờ mới 28 t u ổ i 50 năm sau cũng mới 78 t u ổ i như thế hắn còn trẻ đã hoàn thành s ư việt tiền bối vĩ đại công tích rất khó tưởng tượng đến hắn thọ hết chết ra lúc đại cảnh cường t h ị đến đâu khương trường sinh nhắm mắt nói chết sống có số ai có thể đoán trước diệp tâm địch bắt đầu phỏng đoán khương trường sinh đối đại cảnh chờ mong đạo tổ đến cùng vì sao muốn đến đỡ đại cảnh hiện tại xem ra đạo tổ tựa hồ đối với hoàng quyền không có hứng thú tháng 8 có giang hồ hiệp khách thượng võ phong khiêu chiến muốn nhập mộ anh hùng kết quả liền thanh nhi đều đánh không lại bị đuổi xuống núi bây giờ tới Long Khởi Quan khiêu chiến võ giả càng ngày càng ít chỉ cần người sắp chết mới dám đến nhưng hôm nay thần nhân căn bản kích khởi không được sinh tồn ban thưởng cho nên Khương Trường Sinh cũng lười ra mặt Thanh Nhi đã là thần nhân có thể một mình đảm đương một phía Khương Trường Sinh quyết định đem đạo trưởng vị trí truyền cho nàng dạng này cũng thuận tiện nàng tìm kiếm vị kế tiếp đại đệ tử tháng 9, Long Khởi Quan n ê n h đón mới đạo trưởng Thanh Nhi cũng là Long Khởi Quan từ thành lập tới nay vị thứ ba đạo trưởng đạo tổ thì ẩn cư ở Long Khởi Sơn không quan tâm long khởi quan sự vụ long khởi quan đệ tử cũng là không có quá lớn phản ứng dù sao chẳng qua là đạo trưởng tên đổi ngược lại đạo tổ còn tại long khởi quan việc này cấp tốc truyền khắp đại cảnh võ lâm rất nhiều môn phái đưa tới thiệp chúc mừng hết thầy võ già đều rõ ràng thanh nhi sắp thành làm hậu thế trăm năm võ lâm cự phách dưới cây khương trường sinh tầm mắt xuyên qua s ư ơ n g mù nhìn bị các đại môn phái vây quanh thanh nhi trong lòng cảm khái vạn phần sư tỷ năm đó sư phụ cảm thấy ngươi là thân nữ nhi không tiện để ngươi làm đạo trưởng kiếp này ta nhường ngươi giải mộng khương trường sinh thầm nghĩ đến trên mặt tươi cười hắn đã đem vô cực võ tôn võ học ghi chép thành bí tịch để vào long khởi quan trong tàng kinh các lại thêm dương chu cùng chín vị tuyệt thế thiên tài tại không cần 20 năm long khởi quan đem triệt đ ể siêu việt chân long tự p h ủ nguyệt thế gia thành vì đúng nghĩa đại cảnh môn phái thứ nhất kiếm thần vuốt râu cười nói tiếp qua mấy chục năm triều tông đem trở thành quá khứ thức hiện nay triều tông cũng đã rất điệu thấp phần lớn đều đã gia nhập các phương vương triều cùng phủ nguyệt thế gia một dạng triều tông nhị chữ đã rất ít người đề cập bạch kỳ cười nói đây không phải chuyện tốt à tránh khỏi nhiễu người thanh tĩnh hoàng thiên lại gần t ò m ò hỏi cái gì là triều tông hắc thiên cũng theo tới nhìn c h ầ m c h ầ m bạch kỳ bạch kỳ bắt đầu hướng nó giảng giải mấy chục năm trước chuyện xưa diệp tầm địch đối khương trường sinh quá khứ cũng cảm thấy rất hứng thú nghiêng tai lắng nghe đại thừa long lâu tụ tinh lâu thông vũ cốc đại hoang vương triều hồng huyền vương triều một phương phương thế lực cùng đạo tổ chiến đấu nghe được hai cái yêu mưu tâm trí hướng về đợi bạch kỳ nói xong nó vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn khương trường sinh mặc dù không có mở miệng nhưng trong lòng mừng thầm theo bạch kỳ trong miệng nghe chuyện xưa của hắn vẫn rất truyền kỳ diệp tầm địch bỗng nhiên nhìn về phía khương trường sinh hỏi đạo tổ cho đến nay có không người khiến ngươi toàn lực ra tay lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía khương trường sinh Khương Trường Sinh không có mở mắt, mạn bất kinh tâm nói: Ta cũng rất chờ mong người kia xuất hiện. Thật sẽ c h a n g a. Bạch Kỳ nhìn xem Khương Trường Sinh trong lòng kêu. Diệp Tâm Địch kiếm thần kính quý nhìn c h ầ m trầm hắn, hai người đều khiêu chiến qua hắn. Ngay lúc đó tuyệt vọng, hoảng sợ đến nay ký ứ c vẫn còn mới mẻ. Khương Trường Sinh đột nhiên phiền muộn dâng lên. Ai? Hắn là thật muốn biết chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng lại sợ tình huống như vậy xuất hiện có thể khiến hắn toàn lực ra tay kẻ địch được nhiều khủng bố. Cuối năm, một ngày này, đại cảnh đang ở Tảo Triều. Thuận Thiên Hoàng Đế lười biếng ngồi tại trên Long ỷ nghe quần thần tranh luận, hắn có chút mệt mỏi. Lại là vì Vũ Phủ sự tình tranh luận, chủ yếu là vì nhân sự mà tranh. 149 t ò a Vũ Phủ cần Đại lượng Văn võ vào chức. Đúng lúc này, một hồi gió lớn thổi vào Kim Loan Điện. Thuận Thiên Hoàng Đế híp mắt, thân thể hơi hơi ngồi thẳng. Quần thần quay đầu nhìn lại, một tên lão giả áo bào trắng thừa theo gió mà đến, nhẹ nhàng rơi trong điện. Trần Lễ nhíu mày hỏi: Ngươi là ai, lại dám xông vào đại cảnh hoàng cung? Thuận Thiên Hoàng Đế nhìn không thấu công lực của đối phương, nhưng đạo tổ không có ra tay, nói rõ cái này người không tạo được nguy hại. Lão già áo bào trắng nâng tay phải lên, trong tay nắm quyền trục thần sắc hắn đ ạ m mạc, bỏ qua trung quanh quần thần, nhìn trầm trầm Thuận Thiên Hoàng Đế nói: Ta đến từ võ đế đảo, phụng võ đế chi mệnh đến đây Long mạch Đại Lục nói thiên hạ biết vương c h i ề u một kiện đại sự. Võ đế đảo. Thuận Thiên Hoàng Đế nghe Kỳ d u y ê n thương hội Trương Anh đề cập qua, nghe nói chính là trên biển thánh điện. Cả triều văn võ đều chưa từng nghe qua võ đế đảo, nhưng tên này nghe liền không đơn giản, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả áo bào trắng mở ra quyển trục, một hồi kim quang hiển hiện, lấp lánh kim loan điện. Tên là vận triều quyền, đại cảnh bệ hạ có thể tồn cất ký, nó đem hướng võ đế đảo phản ánh đại cảnh khí vận. Nếu là đại cảnh khí vận cường thịnh, có thể được võ đế đảm duy trì. lão giả áo bào trắng nói xong, dùng chân khí đem quyển trục đưa đến thuận thiên hoàng đế trong tay. hắn đi theo nhìn về phía cả triều văn võ, nói: "chư vị vận triều chi tranh đã khai h ỏ a vô tận hải dương bên trên phẩm là vận triều đều phải tham dự. mạnh thì mạnh, yếu thì vong, hoặc là bị người chiếm đoạt, hoặc là chiếm đoạt người khác. người thắng đem tấn thăng làm siêu việt khí vận hoàng triều khí vận thánh triều thống nhất nhân tộc. là tranh là chờ lấy bị người chiếm đoạt, liền xem ngươi chờ ý nguyện của mình." các ngươi cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý nhường hậu nhân đi lựa chọn rất lời lão g i ả áo bào trắng quay người rời đi trong chớp mắt tan biến trong điện nhấc lên trận gió lai động quần thần áo bào vận chiều chi tranh khí vận thánh chiều quần thần hai mặt nhìn nhau thuận thiên hoàng đế mở ra vận chiều quyền thấy là một bộ địa đồ lít nhà lít nhít hải đảo tô điểm tại đại dương m i n h mông bên trên hắn nhìn kỹ lại ở đâu là hải đảo đây đều là đại lục mỗi trên một vùng đại lục đều có chữ viết đánh dấu, từng cái vùng biển cũng có danh tự. Hắn cấp tốc tìm tới Long mạch nhị chữ. Long mạch đại lục ở vào địa đồ dựa vào bắc, không coi là nhỏ nhất đại lục, nhưng cũng không phải lớn nhất đại lục. Nhìn xem vận chiều quyển địa đồ, Thuận Thiên Hoàng Đế thần tâm chấn động, một loại khó mà nói hình dáng cảm xúc ở trong lòng tuôn ra đãng. Thánh triều thống nhất nhân tộc. Thuận Thiên Hoàng Đế hùng tâm lần nữa bị nhen lửa, hắn chậm rãi đem vận chiều quyển cất kỹ, hắn quét mắt trên điện quần thần. mở miệng nói các ngươi đều nghe rõ đại cảnh bộ pháp không dừng được c h ẫ m muốn đại cảnh cũng không phải là trăm năm mạnh mà là quốc phúc vạn năm c h ư vị ái khanh có thể nguyện vì c h ẫ m tận tâm tận lực chung sáng tạo trước đó chưa từng có chi thịnh chiều thanh âm của hắn âm vang hùng hồn tràn ngập tự tin d ã tâm bừng bừng cũng đốt lên quần thần chúng ta nguyện ý văn võ bá quan cùng kêu lên đáp mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào nhưng bọn hắn không dám mỏng hoàng đế mặt mũi trần lễ nhìn c h ầ m m vận triều q u y ề n âm thầm kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được vật này chính là khí vận chỗ ngưng tụ mà thành. Nó vừa xuất hiện, thuận thiên hoàng đế khí vận vậy mà tăng cường một đoạn, cũng không chỉ là phúc, vẫn là họa. Địa linh tụ h xuống, khương trường sinh mở miệng nói, diệp tầm địch đi nghênh đón một thoáng khách nhân. Nghe vậy, diệp tầm địch ngẩn người, lúc này đứng dậy. bạch kỳ tò mò hỏi người nào tới, khương trường sinh bình tĩnh nói một tên động thiên. bạch kỳ khẽ run rẩy, kiếm thần đi theo mở mắt. cũng không lâu lắm, diệp tâm đ ị c h mang theo vị kia lão g i ả áo bào trắng đi tới. diệp tâm đ ị c h nhíu chặt lông mày, hắn vậy mà không có phát giác được một tên động thiên cảnh đến kinh thành, mà lại này người tự xưng đến từ võ đế đảo. chương 1 7 t r ư vật là người làm, thẩm lan tông rất mạnh sao? hôm nay gặp mặt đạo tổ, quả nhiên bất phàm, trách không được có thể danh dương vùng biển này. lão g i ả áo bào trắng đi vào khương trường sinh trước mặt tán thán nói, kiếm thần, bạch kỳ, hoàng thiên. Hắc Thiên đều là tò mò nhìn về phía hắn. Khương Trường Sinh không có đứng dậy mà là hỏi, không biết các hạ tôn tính đại danh. Thế nhân x ư n g ta là thiên cơ lão nhân, ta đến từ võ đế đảo. Trước chuyến này đến, từng nghe nói sự tích của ngươi, ngươi rất mạnh mẽ, có nguyện gia nhập võ đế đảo, rời xa thế tục. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói ra. Diệp Tầm địch động d u n g kinh ngạc nhìn về phía thiên cơ lão nhân. Khương Trường Sinh hỏi, rời xa thế tục là ý gì? Từ đó say mê võ đạo. không tham dự nữa vương triều chi tranh võ đế đảo chức trách là thủ hộ nhân tộc nếu là thiên hạ nhân tộc gặp khó tự có chúng ta dùng võ thời điểm ta có thể cự tuyệt sao tự nhiên có khả năng thiên cơ lão nhân cũng không có sinh khí bình tĩnh như trước khương trường sinh đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì hắn mặc dù đã có thể so với toàn bộ võ đế đảo hương hòa giá trị giá trị bản thân nhưng tạm thời không muốn t r ê u chọc võ đế đảo cho nên cũng không muốn qua thăm dò thêm võ đế đảo tình báo để phòng kết thù Diệp Tầm Địch bỗng nhiên mở miệng nói, nhân tộc ngay lập tức liền gặp khó. Võ Đế đảo vì sao không ra tay? Thiên Cơ lão nhân liếc mắt nhìn hắn, nói: Ngươi thế nào biết võ Đế đảo không có ra tay? Trong đảo đại bộ phận cường giả tại mấy chục năm trước đã tiến đến trợ giúp Thánh Triều. Khương Trường Sinh nghe xong trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, trách không được võ Đế đảo mới giá trị 5.000 vạn hương hòa giá trị. Nguyên lai những năm này rời đi không ít cường giả, bọn hắn đi địa phương không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong. cho nên liền không có bị ghi chép võ đế bây giờ cũng mới mấy vạn hưng h ỏ a giá trị giá trị bản thân chẳng lẽ là mới nhậm chức võ đế đời trước võ đế tại thánh triều cùng yêu tộc trong chiến trường chiến chết rồi khương trường sinh miên man bất định thiên cơ lão nhân ý vị thâm trường nói đạo tổ nếu là ngươi có hùng tâm vậy liền nhất thống đại cảnh tự mình x ư n g đế đi nhưng ờ đại cảnh trưởng thành nhanh lên bằng không đại cảnh làm mất đi tư cách rất lời hắn quay người rời đi. cảm thụ được khí tức của hắn nhanh chóng nhanh rời đi kinh thành khương trường sinh nhắm mắt luyện công thiên cơ lão nhân lời lại là nhường mọi người suy nghĩ phun trào đạo tổ tự mình x ư n g đế bọn hắn không dám tưởng tượng bất quá bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng đạo tổ sở dĩ không x ư n g đế có phải hay không sợ vận chiều hoàng đế mệnh số hạn chế đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút không dám hỏi lối ra khương trường sinh không biết bọn hắn suy nghĩ nhưng coi như biết được cũng không thèm để ý hắn xác thực không có x ư n g đế ý nghĩ quá phiền toái sẽ chậm chễ hắn luyện công nếu là hắn thành tựu tiên thần con cháu lại không có sức cái kia cũng là có thể làm hoàng đế chơi đùa trải nghiệm một thoáng vốn nên có nhân sinh sau đó một quãng thời gian khương trường sinh thấy thiên cơ lão nhân đi đại tề thiên hàn hai p h e vận c h i ề u đồng dạng giao cho hai p h e hoàng đế vận triều quyền vận c h i ề u quyền ẩn chứa khổng lồ võ đạo khí vận đối vận có chí tiến thủ vận không có nguy hại Thuận Thiên Hoàng Đế đem hắn đặt ở trong Ngự Thư Phòng, tự thân chân Long khí vận lại bắt đầu ngày ngày tăng cường. Mặc dù không tính mãnh liệt, nhưng sắc t h ự c có này diệu hiệu. Thiên Cơ Lão Nhân bái phòng nhường Thuận Thiên Hoàng Đế không nữa lười biếng. Hắn điều động Khương t i ệ n Bình An đi tới Thiên Hải trợ giúp Đại Cảnh tốc độ cao chiếm lĩnh càng nhiều hải đảo. Thuận Thiên 19 n ă m Khương La t à Tôn tiến vào kinh thành, nhìn xem một tòa tòa càng cao to hơn nhà lầu. Bọn hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Khoảng cách lần trước rời đi mới bao nhiêu năm, đại cảnh tinh thành lại lại có mới phong mạo, quả nhiên là ghê gớm. Cảnh con người mất, Khương l a rất thương cảm. Hắn đã biết được Khương tú qua đời, hắn hết sức hối hận. Đêm đó trong hoàng cung, hắn liền nên cùng Khương tú nhận nhau, huynh đệ sinh đôi lại chưa từng tọa hạ tán gẫu qua ngày, uống qua rượu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình này cả đời không có ý nghĩa, vì võ đạo mà nỗ lực cũng không có vô địch thiên hạ. t à tôn nhìn thấu tâm tư của hắn. chẳng qua là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nhiều lời. Ngày đó, hai sư đồ tiến đến bái phòng Khương Trường Sinh. Bọn hắn quyết định lưu tại Đại Cảnh, muốn lưu ở Long Khởi Quan, Khương Trường Sinh thì đề cử bọn hắn đi tìm Hoàng Đế làm quan làm tướng. Các ngươi vũ lực không nên trôn trôn tại đây. Hai sư đồ không có phản bác, kỳ thật bọn hắn cũng có ý nghĩ này, cho nên mới tìm Khương Trường Sinh. đ ạ t được Khương Trường Sinh ý kiến về sau, bọn hắn trời còn chưa tối liền đi tới Hoàng Cung. Bạch y vệ đã tại hoàng cung trước cổng chính chờ đợi. Khương Trường Sinh nhìn bọn hắn vào cung, trong lòng cảm khái. Quả nhiên, đại chu thiên thần công nhìn như hoàn mỹ, nhưng ở cảnh giới cao lúc liền bại lộ thiếu hụt. Tà tôn kẹt tại càn khôn cảnh, thủy trung vô pháp bước vào động thiên cảnh. Bây giờ hút người công lực cũng sẽ tự động tán đi, vô pháp tăng trưởng tự thân công lực. Khương La đã cải tu công pháp, bọn hắn tại trong hải dương đạt được kỳ ngộ. Khương La trùng tu công pháp, làm c h ế này quá nhiều thời gian. bây giờ vẫn kẹt tại kim thân cảnh tạm thời không nhìn thấy đột phá càn khôn cảnh thời cơ trong ngự thư phòng thuận thiên hoàng đế nhìn thấy khương la trở nên thất thần hắn phẳng phất thấy được cảnh nhân tông trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu khương la nhìn xem tuổi trẻ thuận thiên hoàng đế cũng hết sức hốt hoảng vì này hậu bối đã là càn khôn cảnh đại cảnh thật biến thiên liền hoàng đế đều là càn khôn cảnh hai chú cháu gặp nhau rất là vui sướng thuận thiên hoàng đế phá lệ nhiệt tình nhường không la, tá tôn trong lòng lo lắng triệt để buông xuống. bọn hắn không ngốc hiểu rõ thuận thiên hoàng đế ngoại trừ coi trọng bọn hắn vũ lực cũng là cho đạo tổ mặt mũi. thuận thiên 20 năm đại cảnh tài hải ngoại hải đảo đã nhiều đến gần trăm số lượng, bất quá này chút hải đảo đều rất nhỏ, cộng lại cũng mới một châu chỗ. kỳ duyên thương hội hiện tại là quyết tâm muốn cùng đại cảnh buộc chung một chỗ, tại đại cảnh k h á h trương hải dương bản đồ quá trình bên trong kỳ duyên thương hội trả giá không ít lực, thuận thiên hoàng đế cũng không có bạc đãi bọn hắn. đem các đảo tài nguyên giao dịch tất cả đều giao cho kỳ duyên thương hội hải lộ đô đốc tống ly quyền lực cũng càng lúc càng lớn nương theo lấy đại cảnh chinh chiến hải dương thanh danh của hắn bắt đầu q u ậ t khởi trước đó một mực nịnh nọt đại cảnh huyền không đảo ngồi không yên lần nữa điều động thiếu đảo chủ trương t h ừ a cương đến đây khương la t à tôn biết được truy sát chính mình khủng bố thế lực huyền không đảo đối mặt đại cảnh như thế tất cung tất kính lúc bọn hắn tâm tình phá lệ phức tạp bọn hắn lúc này cũng mới hiểu được nguyên lai huyền không đảo không tiếp tục đuổi giết bọn hắn. là xem ở đại cảnh trên mặt mũi. Một ngày này, không trường sinh trong lúc rảnh rỗi bắt đầu lắng nghe các tín đồ tiếng lòng. Hắn đầu tiên lựa chọn Lâm Hạo Thiên. Tiểu tử này tư chất vô song, lại có đại khí vận là trọng điểm quan tâm đối tượng. Đáng giận, đám này cầu vật thật sự là không dừng được à? Ai, Tiểu đ i ệ p ta khi nào mới có thể báo thù cho ngươi? đều tại ta quá yếu. Đại cảnh lại có bao nhiêu xa? Ta thật có thể đến đại cảnh à? Lâm Hạo Thiên tâm tình đã phẫn nộ, lại biệt k h u y t còn có bao la mờ mịt, khương trường sinh nghe hết sức không thích hợp. tiểu tử này xem ra gặp được phiền toái mà lại xem bộ dáng là bị khi dễ. thôi, ban đêm quan tâm một thoáng. mặt trời lặn mặt trăng lên. trong đêm khuya, khương trường sinh báo mộng cho lâm hạo thiên. mộng cảnh chính là một cái hải đảo, trăng sáng treo cao tại đường chân trời tận trên đầu, chiếu lên sóng biển sóng nước lấp l o á n g lâm hạo thiên đang dựa vào một khối đá ngầm, tiểu tử này hai chân tựa hồ chặt đứt, đầu gối máu me đầm đìa. bắp chân thành không bình thường vạn vẹo trạng thái khương trường sinh đi đến trước mặt hắn mở miệng nói ngươi sắp không chịu đựng nổi nữa sao lời vừa nói ra lâm hạo thiên đột nhiên ngẩng đầu như ở trong mộng mới tỉnh hắn vừa nhìn thấy khương trường sinh lập tức kinh hỉ mong muốn đứng lên nhưng hai chân vô lực giờ khắc này lâm hạo thiên trong lòng ủy khuất đột nhiên bùng nổ hai mắt cấp tốc đỏ bừng tựa như cái bị khi dễ hài từ đối mặt phụ thân khương trường sinh không nhìn nổi hắn như vậy tư thái nói nói một chút đi, gặp được chuyện gì? Lâm Hạo Thiên xoa xoa không hang hái nước mắt, đem ủy khuất một lần nữa nuốt trở về. Hắn hít sâu một hơi, gần tới tao ngộ nói ra. Ba năm trước đây, Lâm Hạo Thiên đi vào vùng biển này, ngẫu nhiên kết bạn đến một đôi huynh muội. Hắn cùng vị nam tử kia mới quen đã thân, trò chuyện mười phần đầu cơ. Bởi vì đại cảnh thật sự là quá xa xôi, Lâm Hạo Thiên quyết định nghỉ ngơi một năm. Hai huynh muội mời hắn đi tìm tìm một đóa vạn năm kỳ hoa. Ba người tốn hao hơn nửa năm thời gian mới tìm đến. kết quả t o n g ộ thẩm lan tông tập kích huynh đệ kia vì để cho bọn hắn chạy trốn đem muội muội của mình giao phó cho lâm hạo thiên một mình lưu lại tử chiến cuối cùng chết trận lâm hạo thiên mang theo tên kia gọi tiểu điệp nữ tử chạy trốn bởi vì thẩm lan tông thế lớn có động thiên cảnh tọa chấn lâm hạo thiên tự giác trong vòng trăm năm rất khó báo thù cho nên muốn mang theo tiểu điệp cùng nhau đi tới đại cảnh ngày sau lại báo thù tiểu điệp cũng đồng ý có thể trăm triệu không nghĩ tới thẩm lan tông vậy mà đuổi giết bọn hắn đang chạy nạn quá trình bên trong tiểu điệp chết thảm thi chìm biển cả lâm hạo thiên đem hết toàn lực dùng từ thân trọng thương đại giới đánh giết đám kia thẩm lan tông đệ tử nhưng kế tiếp hai năm thẩm lan tông vẫn càng không ngừng đuổi giết hắn mấy ngày trước lâm hạo thiên bị đánh gãy hai chân dựa vào chân khí một đường bay lượn chạy nạn đi vào đảo này dựa vào cái gì dựa vào cái gì bọn hắn đoạt đồ đạc của chúng ta còn muốn giết chúng ta giết chúng ta một người không đủ còn muốn một mực truy sát đến cùng ta hận hận bọn hắn cũng hận chính mình quá yếu ớt lâm hạo thiên toàn thân run rẩy nghiến răng nghiến lợi trong mắt tràn đầy t ơ máu khương trường sinh có thể nhìn trộm nội tâm của hắn biết được hắn nói là nói thật đối này thẩm lan tông hết sức không có hảo cảm thẩm lan tông mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 4 triệu 1 0 nghìn hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không thẩm lan tông có thể thỉnh động thế lực tối cường mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 9 triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không Thẩm Lan Tông so với vô cực hải binh còn yếu một ít, Cái s a o thế lực tối cường cũng không tệ, nhưng ở Khương Trường Sinh trong mắt cũng không đáng chú ý, mà lại trước mắt Lâm Hạo Thiên khoảng cách đại cảnh vô cùng xa xôi, chỉ cần Lâm Hạo Thiên chạy ra vùng biển này, đối phương cũng không có khả năng đuổi tới chân trời góc biển. Khương Trường Sinh nhìn xuống Lâm Hạo Thiên nói: Chứ có hận nhân sinh liền là như vậy nhiều tai nạn, mặc dù không có ngươi, đôi huynh muội kia mời những người khác đi tìm bảo cũng sẽ có kiếp nạn này, ngươi không nên tự trách. Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trí dương thần quang quán lấp lánh. Nhưng Lâm Hạo Thiên thấy không rõ mặt mũi của hắn. Lâm Hạo Thiên hai quả đấm nắm chặt, đau thương cười nói: Tiền bối, b ằ n g vào ta trước mắt trạng thái, khả năng không đi được đại cảnh. Tiếp sau, nào có k i ế p sau? đ a Tà ngài đối chiếu cố cho ta. Khương Trường Sinh nói: Ngươi thật muốn thả vứt bỏ sao? Nhưng ta không buông bỏ, lại có thể thế nào? Thẩm Lan Tông quá mạnh, ta căn bản đánh không lại bọn hắn. Thẩm Lan Tông rất mạnh sao? Ta đây đ ả o muốn thử một chút xem. Nghe vậy Lâm Hạo Thiên động dung, hốc mắt lần nữa đỏ bừng, lần này không phải ủy khuất mà là cảm động. Ta Lâm Hạo Thiên đột nhiên không biết nên nói cái gì. Khương Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, nói Nam Nhi tại thế nhất định phải vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ, khổ nạn sẽ chỉ làm ngươi càng cường đại. Chương 177, lớn nhỏ giang hồ yêu võ chi thể. ánh mặt trời ấm áp vẩy ở trên mặt Lâm Hạo Thiên mở to mắt ánh mặt trời chói mắt nhường mắt hắn hiếp lại trên mặt hắn lộ ra đã lâu sáng lạn nụ cười hắn đột nhiên cảm giác được bầu trời rất đẹp nghĩ đến vị kia thần bí tiền bối còn có trước đó đã cứu hắn hai lần kim quang Lâm Hạo Thiên cảm xúc sụp sôi chó cái Thẩm Lan Tông các ngươi chờ chết đi Lâm Hạo Thiên bắt đầu điên cuồng nhục mạ Thẩm Lan Tông dùng cái này phát tiết mắng một hồi lâu Lâm Hạo Thiên mới tâm tình dễ chịu. hắn bắt đầu trị thương cho chính mình hai chân mặc dù đoạn nhưng cũng không phải là trị không được hắn huyết mạch đặc thù chỉ cần thời gian đủ liền có thể tự lành không có áp lực về sau lâm hạo thiên cảm giác hết thảy đều mỹ hảo hắn không lại sợ hãi thẩm lan tông thậm chí bắt đầu chờ mong thẩm lan tông đến tới càng nhiều càng tốt ba năm khất nhục thống khổ nhất định phải hoàn lại một bên khác khương trường sinh đang ở cảm khái lâm hạo thiên trải qua hắn thật sự là không nín được liền cùng trong viện người nói Dương Chu nghe được rất khó chịu nói vị này gọi Lâm Hạo Thiên quá thảm rồi đạo tổ đây là chuyện xưa vẫn là chuyện thật Khương Trường Sinh nói chuyện xưa chuyện thật có trọng yếu như vậy sao Diệp Tâm Địch bĩu môi nói này tính là gì thảm a chết chẳng qua là người bên ngoài thôi ta này một sinh t ừ nhiều ít huynh đệ chết nhiều ít hồng n h a n chi kỷ biết được ta vì sao cô độc một người không lấy vợ sinh con đó là bởi vì cưới qua sinh qua cũng bị mất tại đây võ đạo thế giới nắm đấm mới là chân lý kiếm thần tán thưởng nói người tập võ sinh ly tử biệt chính là phải qua sự tình nhưng p h à m tập võ tổng h ộ ảnh hưởng đến gia đình ngươi xem một chút đạo tổ liền biết mạnh mẽ như thế lại vẫn một mình ở trên núi nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên võ giả nếu không thể truy đuổi tối cường cái kia số mệnh thường thường là bi kịch dương chu nhìn về phía không trường sinh thấy hắn thần sắc bình tĩnh bài kỳ lần này đối với hắn cũng tràn ngập kính ý làm người như thế, vì yêu cũng như thế. Nó ở trên long khởi quan trước cũng là phí thời gian cả đời. Nó từ nhỏ đã bị đông lâm vương triều võ giả truy sát, một mực gian khổ sống đến trăm tuổi, mãi đến gặp được không trường sinh mới vừa thu hoạch được an bình. Kiếm thần lần nữa cảm khái nói, cảnh giới thấp lúc võ phu thế giới là giang hồ, cảnh giới cao về sau thế giới của võ giả đồng dạng là giang hồ. Giang hồ chính là ánh đao bóng kiếm, khí phách ân c ử u Dương Chu gãi đầu một cái, nói. vậy dạng này xem ra ta là may mắn khương trường sinh khẽ cười nói nửa đời trước là may mắn tuổi già không nhất định ngươi đem ta ngộ thiên cổ khó gặp nhân tộc đại nạn hảo hảo luyện công đi đừng đến lúc đó hối hận chính mình không đủ nỗ lực dương chu trịnh trọng gật đầu lâm hạo thiên chuyện xưa thật sâu kích thích đến hắn khương trường sinh nhắm mắt luyện công hắn nhất tâm nhị dụng một bộ phận tinh lực quan tâm lâm hạo thiên tâm lý động thái nếu là có thẩm lan tông đệ tử xuất hiện vậy hắn liền có thể trước tiên phát giác được mấy ngày sau, lâm hạo thiên còn tại tòa kia đảo hoang bên trên luyện công, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mở to mắt nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy lần lượt từng bóng người chạy nhanh đến, nhìn lên gặp bọn họ, lâm hạo thiên lửa giận trong lòng lập tức nổ tung, cẩu vật rốt cuộc đã đến, tiền bối, mau giúp ta làm thịt bọn hắn. lâm hạo thiên ở trong lòng hét lớn, hai đầu gối của hắn đã khôi phục, nhưng vẫn vô pháp đứng lên. 26 tên võ giả tốc độ cao bay tới. cầm đầu là một người trung niên phu nhân, thân mặc áo tím, khuôn mặt bình thường nhưng mặt mày lộ ra xả hạt chơi liều. nàng đi vào lâm hạo thiên phía trên, nhìn xuống hắn. những võ giả khác tản ra, tránh cho lâm hạo thiên chạy trốn. áo tím phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, lần này ngươi lại nên đi chỗ nào chạy? lâm hạo thiên nhếch miệng cười nói, chạy, ta không chạy. hừ, cuối cùng từ bỏ à? cũng tốt, bớt cho chúng ta một mực bôn ba, vậy liền đi chết đi. Áo tím phu nhân lạnh giọng nói, sát ý mười phần, nàng nâng lên tay phải, từ sắc chân khí như sương mù lượn lờ tay cầm. Lâm Hạo Thiên một mặt khinh thường nụ cười, trong lòng thì hết sức hoảng. Tiền bối, ngài ở đâu a? Tiền bối, mau ra tay a! Ngay tại áo tím phu nhân sắp huy trưởng lúc, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ cực nhanh tinh chuẩn bắn chúng 26 tên võ giả. Oanh, oanh, oanh! Cường quang lấp lánh, sáng rõ Lâm Hạo Thiên nhắm mắt. cuồng phong điên cuồng lôi kéo mái tóc dài của hắn kinh khủng cảm giác áp bách lệnh lâm hạo thiên tâm kinh hoàng đợi cường quang l u i tán lâm hạo thiên mở to mắt nhìn lại cái kia 26 người đã không còn tồn tại đại nghệ chu thế tiến phát khương trường sinh cũng không phải là chỉ có thể bắn ra hủy thiên diệt địa bá đạo hiệu quả cũng có thể bắn ra sức sát thương cực mạnh phạm vi lại nhọt i ễ n lâm hạo thiên reo hò cực kỳ hưng phấn một bên khác khương trường sinh đem xạ nhật thần cung ném vào cự linh giới bên trong theo trên cây hạ xuống. Diệp Tầm địch kiếm thần tò mò hắn vừa rồi bắn người nào, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Bạch Kỳ thì đã thành thói quen, nó chuyên tâm dạy bảo Hoàng Thiên, Hắc Thiên. Chờ nửa ngày, Khương Trường Sinh không có chờ đến sinh tồn ban thưởng, cái kia áo tín phu nhân cũng không yếu, xem ra giúp người là không có có sinh tồn ban thưởng, cũng đúng. Hắn đối Lâm Hạo Thiên tình cảm không sâu, coi như Lâm Hạo Thiên chết rồi, hắn cũng sẽ không vì hắn hành động, cho nên không có có nhân quả. Hắn thật không có thất vọng. coi như chuyển động gân cốt chờ Lâm Hạo Thiên đến đại cảnh không sớm thì muộn trả nợ cuộc sống về sau bên trong cơ hồ mỗi tháng Lâm Hạo Thiên đều sẽ gặp tập kích mạnh nhất một lần liền càn khôn cảnh đều tới Khương Trường Sinh vì đó kinh ngạc có cẩu hận lớn như vậy Thẩm Lan Tông không phải đoạt được vạn năm kỳ hoa vì sao nhất định phải như vậy truy sát Lâm Hạo Thiên mặc dù hoang mang nhưng hắn không muốn tốn hao hương hòa giá trị đến hỏi Lâm Hạo Thiên thương thế khôi phục đã đạp và tiếp tục chạy tới đại cảnh đường xá. Một tòa cung điện bên trong, một lão g i ả nằm tại trong ao, hơi nóng tràn ngập, ao nước xanh biếc, bốc lên nóng ngầm. Một tên thần nhân mà thôi, l i ề n c à n khôn cảnh đều bắt không được hắn. Lão g i ả nhắm mắt lại, ngửa đầu, hững hờ nói: chẳng qua là ngự khí của hắn 10 phần băng lãnh. Quỳ ở phía sau áo đen võ giả trầm giọng nói: kẻ này sau lưng có cao nhân tương trợ, như không thỉnh cầu trưởng lão căn bản bắt không được hắn. chúng ta đã ở trên người hắn tổn thất trên trăm vị đệ tử tiếp tục như vậy nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi t h ầ m lan tông ánh mắt lão già ung dung hỏi nói cho ta biết vì sao nhất định phải giết hắn áo đen võ già hồi đáp kẻ này không tầm thường có thuộc hạ tranh hoa lúc từ trên người hắn cảm nhận được yêu khí thuộc hạ suy đoán hắn rất có thể liền là trong truyền thuyết yêu võ chi thể thuộc hạ từng tại một bộ trong cổ tịch gặp qua đem yêu võ chi thể luyện thành đan dược có thể tăng trưởng t h ầ mệnh nghe vậy lão già chậm rãi ngồi dậy, hắn mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng thể phách dị thường cường tráng, yêu võ chi thể xác định sao? Xác định mà lại nếu không phải yêu võ chi thể, thuộc hạ há có thể một mực bắt không được hắn. Đây cũng là thuộc hạ không dám bẩm báo tông môn nguyên nhân, chỉ muốn chụp tới cùng ngài chia sẻ. rất tốt, ngươi làm tốt lắm, đã như vậy, lão phu liền tự mình đi một chuyến. trưởng lão, hiện tại liền lên đường đi, chúng ta nhất mạch tổn thất nhiều như vậy, đệ tử. mật khác mạch đã bắt đầu điều tra. Ừm, lão g i ả theo trong ao đi ra, áo đen võ giả lập tức nhặt lên trên mặt đất áo bào, tự thân vì hắn mặc bào. Vô biên đại dương mênh mông phía trên, một đầu giống như diều hâu chim lớn đang ở vỗ cánh đi nhanh. Lâm Hạo Thiên tại hắn trên lưng tĩnh tỏa luyện công, hắn mở to mắt, sờ lên chim lớn phía sau lưng, cười nói: Tiểu ư n g ngươi nếu làm mệt mỏi, liền tìm địa phương nghỉ ngơi, ta cho ngươi nướng cá ăn. Chim lớn mở miệng kêu to vài tiếng. sau đó tăng thêm tốc độ phảng phất tại nói ta không mệt Lâm Hạo Thiên nụ cười càng sâu cái này chim lớn là hắn theo Thẩm Lan Tông đệ tử trong tay cướp tới trên một tháng đám kia đuổi giết hắn mà đến Thẩm Lan Tông đệ tử vừa vặn cột cái này chim lớn hẳn là ven đường bắt đợi Thẩm Lan Tông đệ tử bị tiền bối chu diệt về sau hắn liền đem cái này chim lớn buông ra chưa từng nghĩ cái tên này vậy mà không chịu rời đi nhất định phải đi theo hắn kết quả là một người một chim kết bạn lên đường có này ư n g làm bạn về sau ven đường hắn cũng không nữa tịch mịch lần nữa tìm tới vừa rời đi thần cổ đại lục lúc tâm tình kích động ầm ầm tiếng sấm bỗng nhiên vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện lôi vân cuồn cuộn đám lôi vân này cũng không có đi đến che khuất bầu trời trình độ nhưng ngay tại trên đầu của hắn rất có cảm giác áp bách m i n h chim lớn bỗng nhiên kêu to thanh âm có chút lo lắng oanh một tiếng một tia chớp bỗng nhiên đánh xuống cả kinh chim lớn vội vàng tránh né phản ứng cực nhanh, linh xảo tránh thoát lôi điện. a, cái này thiên thương lôi ư n g không đơn giản. một đạo thanh âm giả nua vang lên, ngữ khí lộ ra một tia hứng thú. tiếng nói vừa ra, lần lượt từng bóng người theo trong lôi vân buông xuống, rơi vào lâm hạo thiên phía trước. cả kinh thiên thương lôi ư n g mong muốn quay đầu, kết quả phát hiện bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng người. lâm hạo thiên tầm mắt rơi vào lão giả bên cạnh áo đen võ giả trên thân, con mắt trong nháy mắt đỏ bừng. hắn cắn răng nói, ngươi cuối cùng hiện thân. hắn ở trong lòng cuồng hống tiền bối nhanh cứu ta thẩm lan tông lại tới áo đen võ g i ả bỏ qua ánh mắt của hắn nhìn về phía lão giả nói trưởng lão này ư n g cũng là ta mạch đệ tử bắt lấy chẳng qua là đám kia đệ tử chết rồi tiện nghi tiểu tử này lão g i ả đánh giá lâm hạo thiên hỏi s á c t h ự c có yêu khí xem ra ngươi nói là sự thật áo đen võ g i ả cung kính nói thuộc hạ tự nhiên không dám lừa gạt â m um, lão g i ả bỗng nhiên vung tay đánh nổ áo đen võ giả đầu máu vẩy trời cao, dọa đến Lâm Hạo Thiên cùng Thiên Thương Lôi ư n g khẽ run rẩy. Bốn phương tám hướng những võ giả khác thì mặt không biểu tình, tựa hồ sớm liền hiểu. Lão già lắc lắc máu trên tay, khẽ nói: không dám lừa gạt, cái kia như thế nào nhường lão phu đến hôm nay mới biết hiểu, phế vật. Bịch, áo đen võ giả thi thể không đầu rơi vào nước biển bên trong. Lão già nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nói: gọi ngươi chỗ dựa ra đi, bằng không ngươi hôm nay chết chắc. lão phu chính là tam động thiên chi cảnh, không biết ngươi chỗ dựa có thể có thể so sánh. Tam động thiên, lâm hạo thiên sắc mặt kịch biến, thân thể run rẩy. hắn tại thánh phủ tập võ, tự nhiên sẽ hiểu động thiên chi cảnh, nhưng tam động thiên tại thánh phủ chính là truyền thuyết, nghe nói chỉ có phủ chủ cùng số ít thiên kiêu có thể đi đến. hắn cho đến tận hôm nay còn chưa thấy sống qua tam động thiên. hỏng bét, lâm hạo thiên đột nhiên hoảng rồi. hắn biết khương trường sinh rất mạnh. nhưng không rõ ràng khương trường sinh có hay không đi đến tam động thiên chi cảnh mà khương trường sinh trước đó cứu hắn giết chết chi địch đều tại động thiên cảnh phía dưới lão già nhìn thấy nét mặt của hắn trên mặt vẻ đăm chiêu càng đậm trêu chọc nói chẳng lẽ ngươi chỗ dựa đã bị lão phu dọa chạy lâm hạo thiên cắn răng hai quả đấm nắm chặt không biết nên trả lời như thế nào chương 178, hoàng triều giá trị bản thân yêu tộc tụ thế đối mặt tự x ư n g tam động thiên lão g i ả lâm hạo thiên tâm lần nữa tràn ngập tuyệt vọng hắn cắn răng nói giết ta có khả năng có thể không thể bỏ qua nó hắn đưa tay chỉ hướng dưới chân thiên thương lôi ưng mặc dù quen biết không lâu nhưng cái này yêu cầm đã cùng hắn thành lập thâm hậu tình cảm thiên thương lôi ưng lần nữa kêu to ánh mắt nó sắc bén nhìn hầm hầm lão giả không có chút nào thoái ý lâm hạo thiên trong lòng cảm động dọc theo con đường này mặc dù mất đi rất nhiều nhưng hắn cũng thu hoạch được rất nhiều nhân tộc có người nguyện cùng hắn kết giao nguyện ý đem thân nhân giao phó cho hắn mà yêu tộc cũng có yêu thú nguyện cùng hắn sinh tử gắn bó nghĩ được như vậy lâm hạo thiên đột nhiên thoải mái lão g i ả tầm mắt thì quét nhìn giữa thiên địa âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi chỗ dựa không muốn hiện thân vậy cứ như vậy đi hắn nâng tay phải lên đang muốn xuất thủ bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt của hắn đi theo kịch biến lôi vân bị tách ra một đạo khủng bố kim quang mang theo lớn lao thiên uy buông xuống long khởi sơn sương mù bị đánh xuyên dân chúng liên tục thấy mười mấy đạo kim quang bắn ra nhưng trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa như là huyễn tượng cảnh tượng như vậy dẫn tới bách tính nghị luận ầm ĩ liền bạch y vệ cũng hồi báo hoàng đế thuận thiên hoàng đế cầm lấy tấu chương mạn bất kinh tâm nói đã là lần thứ mấy rồi bạch y vệ hồi đáp nửa năm qua này đã xuất hiện 73 lần 73 lần xem ra đại cảnh kẻ địch thật là nhiều thuận thiên hoàng đế tự lẩm bẩm hắn tin tưởng đạo tổ ra tay không phải chơi đùa đơn giản như vậy tất nhiên là có rất nhiều cường địch mong muốn nguy hại đại cảnh 73 lần thuận thiên hoàng đế lâm và trầm tư bên trong ý thức hắn đến vận triều chi tranh xa so với chính mình dự đoán muốn tàn khốc thuận thiên hoàng đế bỗng nhiên hạ lệnh truyền huyền không đảo trương thừa cương đến đây vâng bạch y vệ lập tức lui ra thuận thiên hoàng đế lại không cách nào lại chuyên chú nhớ mày không biết đang suy tư điều gì Lâm Hạo Thiên đứng tại Thiên Thương Lôi ư n g trên lưng, toàn thân r u n d rẩy, trợn mắt hốc mồm, liền Thiên Thương Lôi ư n g cũng tại r u n lẩy bẩy. Bốn phương tám hướng không gian còn lưu lại kim quang, b a quanh bọn hắn thẩm Lan Tông đám võ giả đều chết thảm, ngoại trừ lão giả, tất cả đều biến thành cho bụi, mà lão giả kia chỉ còn lại có tay phải lơ lửng giữa không trung. Phía dưới Hải Dương xuất hiện mười mấy vòng xoáy khổng lồ, phát động sóng biển, trong thời gian ngắn khó khôi phục bình tĩnh. Tam Động Thiên liền chết như vậy. Lâm Hạo Thiên xem người người, qua một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần đến cực kỳ hưng phấn, bắt đầu hướng Thiên Thương l ô i Ưng khoe khoang chỗ dựa của mình. Ha ha ha, trợ thủ của ta lợi hại a? t r ự t trật, trách không được Thánh phủ các trưởng lão cũng không tìm tới tiền bối. Nguyên lai tiền bối sư việt tam động thiên đại cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu Ưng nhìn thấy không, đi theo ta trộn lẫn sẽ không để cho ngươi ăn t h i ệ t thòi. Lâm Hạo Thiên khoa tay mối chân, cùng c h a i c h a i hài tử giống như. hắn đối khương trường sinh sùng bái đạt tới cực điểm quyết tâm chờ đến đại cảnh đối tiền bối nghe lời giam giáp một bên khác khương trường sinh nghe lâm hạo thiên tiếng lòng hài lòng cực kỳ hắn bắt đầu diễn toán thẩm lan tông giá trị bản thân cần tiêu hao 3 triệu 80 nghìn hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không nương theo lấy vị lão giả này chết thảm thẩm lan tông giá trị bản thân trực tiếp thấp một phần tư thật là thảm khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hy vọng thẩm lan tông cứ thế từ bỏ hắn cũng không muốn vì vậy mà diệt nhất tông dù sao cũng không phải là chiến lược mâu thuẫn chẳng qua là cá nhân cừu hận lâm hạo thiên a lâm hạo thiên nhanh lên trưởng thành đi ta cũng sẽ không một mực bảo hộ ngươi con đường tiếp theo ngươi vẫn phải gặp được càng nhiều gặp chắc trở khương trường sinh nhắm mắt lại hắn đợi đã lâu vẫn không có đợi đến sinh tồn ban thưởng lần này hắn thoáng có chút tiếc nuối đây chính là tam động thiên a giết một tôn thiếu một tôn đáng tiếc bất quá cũng không có cách khoảng cách quá xa đối phương cũng rất khó trở thành kẻ thù của hắn thuận thiên 2 a m t năm tháng 2 xuân khương trường sinh dưới tàng cây tĩnh tọa ý thức thì đắm chìm ở đạo giới bên trong bây giờ đạo giới đã hình thành tân thiên địa trời xanh mây trắng bình nguyên chập trùng rừng cây rậm rạp vì thiên địa tăng thêm màu xanh lá dương cánh ngàn trượng doanh ngư tại trong mây bốc lên bạch long đi theo nó tại trước mặt nó bạch long lộ ra vô cùng nhỏ bé Khương Trường Sinh ý thức thì nhìn về phía Đại Lục Trung ương Vân Thiên Thần Thụ này cây đã sắp trưởng thành trên đỉnh cây Ngưng Tù Mây Mù. Mặc dù không tính là trong rừng cây cao nhất cây cối, nhưng lộ ra cực kỳ chú mục. Bất quá chờ Vân Thiên Thần Thụ dài đến cao bằng trời, đoán c h ừ n g còn phải đợi rất nhiều năm. Tại đạo giới bên trong, Khương Trường Sinh có thể là trồng rất nhiều hoa cỏ, thậm chí không thiếu kỳ chân dị bảo, có rất nhiều hiển thánh động thiên di sản, có rất nhiều hoàng đế t ặ n g trùng loại phong phú. bây giờ đạo giới đã không cần dựa vào khương trường sinh hấp thu thiên địa linh khí chính mình liền có thể thúc đẩy sinh trưởng linh khí nhường s a n ngư bạch long sinh tồn thậm chí nhường khương trường sinh tu luyện cảm thụ được đạo giới linh khí khương trường sinh yên lặng đánh giá đạo giới tự thân quy tắc một mực tại ấp ủ bây giờ đã hình thành sinh thái tuần hoàn linh khí chính là thiên địa quy tắc cơ sở linh khí càng nhiều liền có thể gánh chịu càng nhiều sinh linh ở đây sinh tồn hiện thực cũng là như thế chẳng qua là võ đạo thế giới sinh linh vô pháp trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí cho nên thiên địa sinh ra võ đạo linh khí võ đạo linh khí cũng là do thiên địa linh khí chỗ diễn hóa chỉ là không bằng thiên địa linh khí thuần túy đây mới là tu tiên nắm giữ thiên địa thiên địa chi lực đã tự thân lực lượng con người cùng tự nhiên đạo pháp hợp nhất khương trường sinh thu hồi ý thức mở to mắt kỳ duyên thương hội trương anh đến đây bái phòng hắn hướng diệp tầm địch kiến thần thái độ càng thêm cung kính đạo tổ gần đây thiên hải xuất hiện khí vận hoàng triều tung tích có khí vận hoàng triều để mắt tới thiên hải này chắc chắn cùng đại cảnh phát sinh xung đột trương anh cẩn thận từng l y từng t í nói ra khương trường sinh không có lên tiếng trương anh tiếp tục nói căn cứ kỳ duyên thương hội điều tra khoảng cách long mạch đại lục gần nhất hoàng triều chính là phụng thiên hoàng triều phụng thiên hoàng triều thành lập hơn là năm hồng bá hai phe đại lục võ giả nội tình khó có thể tưởng tượng trước đây ít năm phụng thiên hoàng triều còn đã thu phục được kiếm đ ỉ n h Kiếm đình có thể là phụ cận vùng biển đệ nhất kiếm đạo môn phái. Kiếm đình, Khương Trường Sinh mở to mắt, Kiếm Thần cũng quăng tới tầm mắt. Trước đó Kiếm Đình còn tới mời chào qua Kiếm Thần, nhưng cuối cùng Kiếm Chủ cũng không có tự mình đến đây. Bọn hắn đều nhanh quên này việc sự tình. Khương Trường Sinh yên lặng ở trong lòng hỏi thăm. Phụng Thiên Hoàng triều mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 32 triệu 18.070 h ư ơ n g hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Không, 3.000 vạn hương hỏa giá trị. Quả nhiên mạnh mẽ. bất quá 3.000 vạn chứa nước cực lớn bởi vì vận chiều võ giả số lượng vượt xa tông môn tông môn là đi tinh anh con đường vận chiều hải nạp bách xuyên mặt khác thế lực lớn hương hỏa giá trị bản thân bắt đầu xuất hiện số lẻ chẳng lẽ hệ thống mạnh hơn trở nên kỹ lưỡng hơn khương trường sinh tò mò nghĩ đến sau đó tiếp tục ở trong lòng hỏi thăm đại cảnh bây giờ mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 1 9 t 9 r i ệ u h ư ơ h n g h ư ơ n g hỏa giá trị có hay không tiếp tục không 193 vạn hương hỏa giá trị khoảng cách thật là lớn, bất quá cũng như thường, thần tâm cảnh cũng là mấy trăm hương hỏa giá trị giá trị bản thân, thần nhân càng là khó siêu hai ngàn. đại cảnh chứa nước đồng dạng đủ lớn, bởi vì bây giờ địa vực thật sự là bao la, nằm ngang chiều dài vượt qua 30 vạn dặm, bắc tính số lượng nhiều đạt mấy chục ứ c tại phổ biến võ đạo tình huống dưới võ giả càng là quá trăm triệu số lượng, chẳng qua là đại bộ phận võ giả rất yếu, cái này cũng có thể nhìn ra, mặc dù hương hỏa diễn toán thấp nhất giá trị là một điểm. nhưng võ giả yếu nhất thực lực thấp hơn nhiều một điểm. Khương Trường Sinh không có hưởng thụ đại cảnh khí vận, cho nên không có bị tính toán ở bên trong. Diệt Tầm Đề cũng giống như thế. Cái này cũng có thể nói rõ võ giả cảnh giới tầm quan trọng. Đồng dạng là 190 vạn giá trị bản thân tông môn luận võ lực, tất nhiên mạnh hơn đại cảnh, bởi vì tông môn nhưng không có mấy chục bước phàm phu cùng thấp cảnh giới võ giả khổng lồ chứa nước tại. Nếu như Khương Trường Sinh không ra tay, đại cảnh đối mặt Phụng Thiên có thể nói là lấy trứng t r ọ đá. Trương Anh nói tiếp Phụng Thiên Hoàng Triều tình báo, nghe nói Phụng Thiên Thiên Tử cũng là động thiên cảnh, đây cũng là một cọc chuyện lạ, không người biết được hắn làm sao làm được. Vân Chiêu Tấn Thăng làm Hoàng Triều về sau, Hoàng Đế tuổi thọ cũng sẽ gia tăng, nhưng vẫn có hạn chế. Hoàng Triều Hoàng Đế sống không quá 200 t u ổ i Khương Trường Sinh lại nghĩ tới Đại Tề, Đại Tề mấy chục năm trước liền là khí vận Hoàng Triều, Tấn Thăng về sau một m ự c rất điệu thấp cũng không có cùng đại cảnh có bất kỳ tiếp xúc. Hắn tính toán một thoáng. Đại Tề Hương Hòa giá trị giá trị bản thân mới miễn cưỡng hơn trăm vạn thấp hơn nhiều Đại Cảnh. Đại Tề dựa vào cái gì trở thành Hoàng Triều? Không Trường Sinh đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn mở miệng hỏi có thể hay không để cho người điều tra một chút Đại Tề cùng Phụng Thiên có không liên hệ? Trương Anh sững s ố t đi theo nhíu mày nói ý của ngài là Đại Tề có thể là Phụng Thiên quân cờ? Không Trường Sinh nói mặc dù Đại Cảnh mạnh hơn nhưng Đại Cảnh chẳng qua là khí vận Vương Triều, khí vận còn không bằng Đại Tề. Đại Cảnh có ta ở đây. Phụng Thiên không động vào Đại Tề, lại nghĩ trước cùng Đại Cảnh tranh phong, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Trương Anh như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ nói: Không trách trước kia Thiên Hải Thương Hội muốn vào Đại Tề bị cự tuyệt, nguyên lai Đại Tề đã cùng mặt khác vùng biển tiếp xúc. Ta hiện tại liền đi phân phó người điều tra. Hắn liền vội vàng hành lễ, quay người rời đi. Luận trên biển năng lực tình báo, Đại Cảnh kém xa Kỳ d u y ê n Thương Hội. Kỳ thật Khương Trường Sinh có thể dùng Hương h ỏ a Diễn Toán. nhưng kỳ duyên thương hội giá trị bản thân trăm vạn quá mắc không đáng xem ra đại cảnh lại muốn náo nhiệt kiếm thần cười ha hà nói từ lần trước chinh chiến đông hải vương triều về sau hắn cũng bắt đầu chờ mong đại cảnh gặp được mạnh hơn đối thủ dạng này hắn cũng có thể cùng cường giả luận bàn tập võ cũng không thể chẳng qua là ánh sáng luyện vẫn phải luận bàn diệp tâm địch nói phụng thiên hoàng triều ở v à o long mạch đại lục hướng đông bao la vùng biển ta trước kia liền muốn đi sông sáo đáng tiếc quá xa đằng sau h ụ n g thiên nếu là có n h ị động thiên tam động thiên ra tay ta nguyện ra tay một trận chiến khương trường sinh không có lên tiếng mặc dù d i ệ t t ầ m địch là hảo ý nhưng không nhường được trong lúc rảnh rỗi khương trường sinh quyết định tiếp tục diễn toán đã biết thiên hạ cường độ hệ thống đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất cuối cùng đột phá ngàn vạn hương hỏa giá trị v ừ a v ặ n mang một ít số lẻ quỷ biết ở đâu phụ cận vùng biển người mạnh nhất ảo tới 300 vạn cũng không biết phải chăng là đi ngang qua trước mắt Hệ thống vẫn không tính được tới yêu tộc trí tôn cùng thánh triều, không trường sinh đột nhiên hoài nghi, chẳng lẽ là thánh triều khí vận quá mức mạnh mẽ, dẫn đến hệ thống trước mắt vô pháp phân tích? Có khả năng này, hệ thống dò xét tốc độ cũng không chậm, bất quá tựa hồ cùng thực lực của hắn móc nối, hắn càng mạnh, dò xét năng lực càng mạnh. Xuân đi thu đến, 5 năm trôi qua, thuận thiên 26 năm, 5 năm bên trong đại cảnh cũng không có cùng phụng thiên hoàng triều phát sinh xung đột. Đại cảnh vội vàng k h u ế c t trương Hải Dương bản đồ. Bây giờ chiếm đoạt lĩnh hải đảo số lượng đã vượt qua 500 đi qua 5 năm tích lũy, đại cảnh thuyền biển số lượng đã đi đến cực kỳ khổng lồ con số. Mà võ lâm càng là hiện ra rất nhiều nhân vật phong vân. Một đêm này trong mộng cảnh, mộ linh lạc nói cho khương trường sinh một sự kiện. Trường sinh ca ca, ta muốn rời khỏi thánh phủ gia tộc để cho ta trở về, bởi vì thần cổ đại lục yêu thú bắt đầu tụ thế, tình huống không ổn. Chương 1 7 t t r ư h n ậ p bát t i n túc. Bình Định Thiên Hải Thánh phủ đồng ý ngươi rời đi sao? Khương Trường sinh hỏi. Thần cổ Đại Lục yêu thú cũng bắt đầu tụ thế, điều này nói rõ Thánh triều sắp chịu không được, thậm chí đã bại trận. Mộ Linh lạc gật đầu nói, ừm, sư phụ đã chuẩn. Không chỉ là ta, đệ tử khác cũng chuẩn bị riêng phần mình hồi gia tộc. Thánh phủ bên trong bầu không khí hết sức không thích hợp, sư phụ cũng thường xuyên thở dài. Ta suy đoán Thánh phủ có thể muốn giải tán. Giải tán? Khương Trường sinh nhíu mày, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. không nghĩ tới thánh phủ sẽ đi đến một bước này. mộ linh lạc đã là kim thân cảnh theo thánh phủ trở về nên không có vấn đề thuyết phục mộ ra rời đi đi. khương trường sinh nghiêm túc nói. mộ linh lạc một mặt sầu lo nói ta cũng nghĩ như vậy liên thánh phủ đều gánh không được lưu tại thần cổ đại lục hẳn phải chết không nghi ngờ. chẳng qua là không biết nên đi hướng phương nào. nàng nguyên bản còn muốn vì thánh phủ làm r a cống hiến bây giờ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. thánh phủ đợi không được nàng quật khởi. Khương Trường Sinh nói hướng bắc tìm kiếm Thiên Hải. Thiên Hải do so Long mạch Đại Lục càng nổi danh. Mộ Linh lạc tò mò hỏi Trường Sinh ca ca người tại Thiên Hải. Không tại Thiên Hải nhưng ở Thiên Hải phụ cận. Thiên Hải tên thuận tiện các ngươi tìm hiểu. Bất quá chỉ muốn các ngươi hướng bắc ra biển một đường tiến lên. Mặc dù lệch hướng đi ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Ừm chờ ta về đến gia tộc cùng gia gia thương lượng việc này không phải ta có thể quyết định. hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Lần này bọn hắn không có luận bàn, mộ linh lạc cũng không có tâm tình lại luận võ. Khương Trường Sinh mở to mắt, hiện tại còn là đêm khuya, trong đình viện chỉ có dược đỉnh dưới ánh lửa chiếu rọi hoàn cảnh. Diệp t â m đ ị c h Kiếm Thần ngồi tĩnh tọa ở trên mái hiên, Bạch Kỳ ghé vào bên cạnh hắn, Hoàng Thiên, Hắc Thiên thì tại dược đỉnh bên cạnh đi ngủ. Như thế hình ảnh cỡ nào mỹ hảo. Hắn còn có thể nghe được phồn hoa trong kinh thành thanh âm. Trong lòng của hắn sinh ra một tia lo âu. cái kia chính là yêu tộc đột kích lúc hắn không bảo vệ được đại cảnh chỉ có thể mang theo một số người chạy trốn. bất quá n à y tơ sầu lo rất nhanh liền tan biến cùng hắn buồn lo vô cớ không bằng nỗ lực tu luyện. đại tề nam phương biên cảnh khắp núi khắp đồng đều là binh sĩ yêu thú thi thể một tên mặc giáp tướng quân cưỡi máu me khắp người liệt mã trên chiến trường tiến lên đi theo phía sau một đám kỵ binh từng cái thân phụ thương thế theo tướng quân không ngừng tiến lên càng ngày càng nhiều thương binh chạy đến cùng hắn tụ hợp. tướng quân chậm rãi ngẩng đầu, ánh nắng chiếu xuống trên mặt hắn. hắn chính là đại tề hoàng tử tề hằng. tề hằng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn ánh mắt tràn ngập liệt diễm, có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn phía trước núi thay phía trên người kia người mặc lụa mỏng xanh tử vân váy, dáng người thướt tha, trải lấy xong b ố i tóc, trên b ú i tóc nghiêng cắm một nhánh kim ngọc châm gài tóc, mặt mang man xa, lộ ra thần bí, nhưng khí chất như là tiên tử hạ phàm. ngươi đã chứng minh chính mình, ngươi đem thu hoạch được tộc ta duy trì. nữ tử nhẹ nói ra, nghe được tề hằng lộ ra nụ cười. tề hằng cắn răng nói, ngụy cô nương, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy các ngươi gia tộc thành ý. nghe vậy, ngụy cô nương hồi đáp, trong vòng nửa năm, ngụy gia đem đưa điện hạ 30 vạn đại quân, cùng với con cháu nhà họ ngụy hiệu lực trợ điện hạ đoạt được hoàng vị. tề hằng cười nói, vậy bổn điện hạ trông mong mà đối đãi. ngụy cô nương thả người vọt lên, cấp tốc rời đi. Tề Hằng ngẩng đầu nhìn lên trên trời vạn lý càn khôn, hắn lầm bẩm nói: Phụ hoàng, ngươi nhường Đại Tề làm cẩu, vậy liền đem Đại Tề giao cho ta đi. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra tự phụ nụ cười. Tháng 10, trong đ ỉ n h viện, Bạch Kỳ theo ngoài viện chạy tới, đi vào bên cạnh hắn nằm xuống, cười nói: Chủ nhân, cái kia 18 vị tiểu gia hòa càng ngày càng mạnh, có phải hay không nên cho bọn hắn ban cho một cái vang dội tên tuổi? Nó nói tới 18 người chính là không trường sinh lục soát tìm thấy thiên tài. bây giờ số lượng đã đi đến 18 người đều là tuyệt đỉnh tư thái bây giờ đi theo dương chu luyện công phụng dương chu vì đại ca nhận lấy bọn hắn về sau khương trường sinh liền không tiếp tục tìm kiếm thiên tài thiên hạ các châu vũ phủ đã bắt đầu vận hành càng ngày càng nhiều thiên tài sẽ bị đào m ó c hắn dù sao cũng phải cho đại cảnh hoàng đế chừa chút nước canh uống khương trường sinh mở to mắt lâm vào trong suy tư bạch kỳ nói rất có đạo lý đến ban cho một cái vang d ộ i tên tuổi khương trường sinh chậm rãi nói liền gọi Long Khởi Thập Bát Tinh Túc đi. Thập Bát Tinh Túc về sau lại bổ 10 người, gom góp nhị Thập Bát Tinh Túc. Bạch Kỳ lập tức v h ú t mông ngựa, đem tên này thổi đến trên trời có, trên mặt đất không. đang ở trên mái hiên ngộ kiếm kiếm thần nghe không nổi nữa, nhưng lại không dám phản bác. Khương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Dương Chu, Dương Chu cùng Thập Bát Tinh Túc tại Long Khởi Sơn diễn võ Trường l i ệ n Công, 19 n người hợp lại vây công Diệp Tầm Địch. Mặc dù bọn hắn thân pháp nhanh, cũng không đả thương được Diệp Tầm Địch. bây giờ dương chu đã là thần tâm cảnh luận chân khí sự mê n h mông đã có thể so với thần nhân chẳng qua là thân thể vô phát đi đến thần nhân cường độ vẫn không có phát đột phá không thể không nói võ đạo thánh thể xác thực mạnh mẽ diệp tâm địch mỗi lần đem dương chu sau khi trọng thương dương chu đều có thể khôi phục nhanh chóng thương thế chân khí đi theo tăng lên dương chu thậm chí muốn lấy tự ngược phương thức mạnh lên nhưng bị diệp t ầ m địch cự tuyệt theo diệp tâm địch này loại tiên thiên ưu thế không thể dùng nhiều làm sao có thể có người có thể dựa vào thụ thương vô hạn mạnh lên thương tật một khi tích lũy quá nhiều không sớm thì muộn sẽ bùng nổ khương trường sinh cũng đồng ý cái nhìn của hắn dù vậy dương chu mạnh lên tốc độ cũng hết sức khoa trương tuyệt đối được cho là long mạch đại lục đệ nhất thiên tài năm ngoái chân long tự chu tuyệt thế còn tới khiêu chiến dương chu kết quả không địch lại dương chu trận chiến kia về sau dương chu đầu ngọn gió tại đại cảnh võ lâm truyền ra ai cũng biết long khởi quan xuất hiện một tên tuyệt thế thiên tài chính là đạo trưởng đồ đệ nghe nói còn chiến được đạo tổ chân truyền xem trong chốc lát khương trường sinh thu hồi tầm mắt hắn lần nữa vận dụng hương hỏa diễn toán vị kia đi đến 300 vạn giá trị bản thân cường giả bí ẩn không hề rời đi phụ cận vùng biển đã chờ đợi mấy năm đây cũng không phải là tốt dấu hiệu mà long mạch đại lục cường giả cũng càng ngày càng nhiều trừ hắn cùng diệp tầm địch kiếm thần bên ngoài vậy mà xuất hiện mấy vị 10 vạn giá trị bản thân trở lên cao thủ thần bí hắn quan chắc qua tất cả đều núp ở đại tề Đại Tề tại n g ư n g tụ sức mạnh, 10 vạn giá trị bản thân chính là nhất động thiên cánh cửa. Mặc dù Đại Cảnh đã chiếm đoạt Tam Phương Vận Triều, nhưng Đại Tề cũng không có đầu hàng ý tứ. Phía Tây Thiên h à n Vương Triều bởi vì địa thế vắng vẻ, đồng dạng điệu thấp, bất quá Thiên h à n Vương Triều bên trong người mạnh nhất vẫn chưa tới 5.000 hương hòa giá trị. Nói cách khác, Thiên h à n đệ nhất nhân chẳng qua là kim thân cảnh làm khương trường sinh tại quan đo lớn tiểu hoàn cảnh lúc trong ngự thư phòng thuận thiên hoàng đế đang ở nổi giận. này chút trên biển tông môn là ý gì? nghĩ b ứ c c h ấ m cắt đất, thuận thiên hoàng đế tức giận quát, ánh mắt hắn chừng mắt phía trước đứng đấy trần lễ. trương anh đạo thần cùng với m ậ c khác ba vị đại thần, tại bên bàn đọc sách còn đứng một tên thiếu niên, t h o ạ t nhìn 15-16 tuổi, chính là hiện thời thái tử khương triệt. trương anh c a mày nói, hẳn là như thế ý tứ, liền kỳ duyên thương hội cũng gặp uy hiếp, có cao thủ thần bí đang tại khiêu chiến thiên hải các cái tông môn, mong muốn thống nhất thiên hải. những năm này. Kỳ duyên thương hội một mực tại điều tra Phụng Thiên động tĩnh, nhưng Phụng Thiên làm việc thần bí, Thủy Trung cha không được. Nhưng ta luôn cảm thấy nghĩ thống nhất Thiên Hải người hết sức có thể là vì Phụng Thiên hiệu lực. Một khi Thiên Hải bị đoạt, lại thêm phía Bắc Đại Tề, Đại Cảnh rất có thể bị vây công. Tóc trắng xóa đạo thần nói theo, bệ hạ gần đây Bạch Y vệ điều tra đến, Đại Tề cùng yêu vương chiến tranh đã kết thúc, hai bên không có phân ra thắng bại, thuộc hạ lo lắng ở trong đó có kỳ quặc. Thuận Thiên Hoàng Đế khẽ nói. chẳng lẽ đại tề còn có thể cùng yêu vương bắt tay giảng hòa không đợi đạo thần trả lời thuận thiên hoàng đế mở miệng nói nhường thiên sách quân chuẩn bị lên phía bắc c h ẫ m không muốn bị động bị đánh trước từng bước khất trương chuẩn bị tiếp cận gần đại tề đến bước thiên hải c h ẫ m chuẩn bị tìm một người thống nhất thiên hải võ lâm đại cảnh tạm thời ăn không vô thiên hải vậy liền an bài một người ổn định thiên hải trần lễ hỏi bề hạ thiên hải cũng không phải long mạch đại lục càn khôn cảnh đều không thể bình định thiên hải Thuận Thiên Hoàng Đế bình tĩnh nói: Triệt Nhi, đi một chuyến Long Khởi Quan, giúp c h ẫ m cầu đạo tổ. Nhường Diệp Tầm địch đi một lần Thiên Hải. Khương Triệt lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thuận Thiên Hoàng Đế nhìn về phía Trần Lễ nói: c h ẫ m chuẩn bị tại Đông Hải chỗ tổ chức võ đạo thịnh hội, chiến đấu võ lâm chí tôn. Ngươi tới chuẩn bị tuyển địa điểm, sang năm tháng 6, quyết ra hiện thời võ lâm đệ nhất nhân. Võ lâm đệ nhất nhân nhưng tại nơi đó khai sáng thánh địa, triều đình phụ trách bỏ vốn. Trần Lễ lập tức lĩnh mệnh. Trương Anh nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ chiêu này xinh đẹp, nhìn như là võ lâm luận võ, trên thực tế là muốn đem võ đạo lực lượng tập trung ở Đông Hải chỗ để phòng Phụng Thiên đột kích. Đại cảnh quốc lực mạnh mẽ, nhưng võ lâm vẫn là độc lập, lợi dụng được cỗ lực lượng này có thể đưa đến diệu dụng. Trong đ ỉ n h viện, Khương Triệt quỳ gối Khương Trường Sinh trước mặt khẩn trương nói ra Hoàng Đế thỉnh cầu. Khương Trường Sinh nhìn xem Khương Triệt giữa mi tâm bớt trong lòng hơi có cảm khái. Khương Triệt lớn lên biểu thị lại một thời đại đến. Bạch Kỳ cầm kề sát ở trên móng vuốt, cười ha hà nói: Thả Diệp Tâm Địch rời đi. Cái kia nếu là hắn chạy đây, hắn nhưng là tù nhân, khương triệt xấu hổ, không dám ngẩng đầu. Diệp Tâm Địch mở mắt, khó chịu nói: Uy uy uy, ta chạy cái gì à? Ta ước gì một mực đợi tại đạo tổ bên cạnh. Ngươi này thối cầu, ít đi nhục nhã người. Ta không phải cầu, ta mẹ nó là sói, cao quý ngân lang. Ngươi nhìn một cái ngươi con chó kia dạng, Bạch Kỳ kém chút tức chết. hết sức muốn bổ nhào qua nhưng nó đánh không lại Diệp Tầm Địch Khương Trường Sinh mở miệng nói Diệp Tầm Địch đi một chuyến đi Bình Định Thiên Hải võ lâm sau trở lại chính là vừa vặn nói cho Thế Nhân ngươi vẫn còn ở đó Diệp Tầm Địch thở dài một hơi Bất Đắc Dĩ nói ta đây liền đi đi nhìn như Bất Đắc Dĩ trên thực tế trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn hắn đã tập được đạo tổ truyền thụ cho cửu thần đấu truyền công đã sớm nghĩ đại triển quyền cước đây là cơ hội tốt hiện tại là có thể động thân được diệt tâm địch đứng dậy cái gì cũng không thu thập trực tiếp tan biến tại tại chỗ khương triệt thở dài một hơi không giống với thuận thiên hoàng đế hắn còn không biết khương trường sinh thân phận chân thật cho nên đối mặt đại cảnh truyền thuyết hắn mười phần câu thúc khương trường sinh mở miệng nói đứng lên đi nói cho ta một chút ngươi bình thường đều tại học cái gì khương triệt đứng dậy bắt đầu giảng giải mình bình thường sinh hoạt hắn không giống như là thuận thiên hoàng đế các huynh trưởng mê vui có lẽ là bởi vì khương thiên mẫn tiền lệ tại từ nhỏ thuận thiên hoàng đế đối với hắn cực kỳ nghiêm ngặt văn võ đều không chính xác hắn kéo xuống giữa trưa trước đó luyện công buổi chiều đọc sách trạng vạn tối về sau thì tu hành ngoại công hắn mỗi ngày thời gian đều an bài rất chặt chương 180, hoàng thất dung chuyển thiên nha hiển linh khương triệt nói xong chính mình thường ngày an bài về sau khẩn trương liếc nhìn khương trường sinh vừa vặn đối đầu ánh mắt của hắn d ọ a đến hắn toàn thân run lên đối với khương triệt tự hạn chế khương trường sinh vẫn là rất hài lòng bất quá tiểu tử này thiếu đi bá khí làm hoàng đế cũng không thể giống như vậy khương trường sinh nói theo từ mai ngươi đi theo dương chu tập võ đem trong hoàng cung thời gian rút ra tới long khởi sơn nghe vậy khương triệt kinh hỉ vội vàng bái tạ khương trường sinh dương chu võ công hắn đã sớm từng nghe nói đi theo dương chu tập võ không chỉ có thể mạnh lên cũng là tài góp nhặt nhân mạch hắn tự nhiên hiểu rõ đây là đạo tổ hảo ý trong lòng hết sức kích động chỉ cần đến đạo tổ tán thành vậy hắn thái tử vị trí liền ổn, tuy là thái tử nhưng hắn một mực lo lắng. từ đại cảnh lập quốc đến nay đã có 140 t á i ngoại trừ cảnh nhân tông bên ngoài không có một vị thái tử đăng cơ thành công qua, dân gian càng là chiêu chọc ai làm thái tử người nào không may. hắn như thế cần c ủ liền là không muốn làm chê cười. hôm nay hắn cuối cùng thu hoạch được một chút lòng tin. khương trường sinh khoát tay ra hiệu khương triệt lui ra, khương triệt lập tức hành lễ sau đó rời đi. đãi hắn xuống núi, Khương Trường Sinh mới vừa cảm khái nói, kẻ này cũng là văn võ song toàn, đáng tiếc thiếu một chút bá khí. Bạch Kỳ bất đắc dĩ nói, ta chủ nhân tốt, hắn tại trước mặt ngài có thể bá khí dâng lên, vẫn phải rồi. Kiếm Thần buồn cười, mặc dù hết sức đùa, thế nhưng lời nói thật. Khương Trường Sinh lườm Bạch Kỳ liếc mắt, dọa đến Bạch Kỳ toàn thân lạnh cống, không còn dám nhiều lời. Khương Trường Sinh nhìn về phía Hoàng Thiên, Hắc Thiên nói. nhường hai tiểu gia hòa này có dành đi tìm khương triệt chơi như thế nào bạch kỳ nghe xong lập tức hiểu rõ hắn ý tứ kiếm thần cảm khái nói như vậy xem ra thuận thiên hoàng đế cũng không phải hạnh phúc nhất hoàng đế cùng dương chu thập bát tinh túc cùng nhau tập võ lại có thể cùng hai cái tiềm lực vô hạn miêu yêu thành lập hữu nghị khương triệt tương lai không thể đo lường không có cách trợ đại cảnh cũng là giúp ta các loại khương trường sinh tự lẩm bẩm sau đó nhắm mắt lại một bên khác Khương Triệt hòa tốc trở lại hoàng cung trong ngự thư phòng, đem cùng đạo tổ nói chuyện phím i toàn bộ nói cho Thuận Thiên Hoàng Đế. Thuận Thiên Hoàng Đế mừng rỡ, cười to nói: Triệt Nhi, không sai, chấm không có nhìn lầm ngươi, rất tốt. Theo từ mai, ngươi liền hảo hảo đi theo Dương Chu tập võ. Nhớ kỹ, mỗi lần đi Long Khởi Quan mang lên cung đình điểm tâm cho đạo tổ, ngươi an tĩnh đi vào, đem điểm tâm buông xuống liền rời đi, không nên quấy nhiễu đạo tổ. Nhi thần tuân mệnh. Khương Triệt cố nén kinh hỉ hồi đáp. không đến mấy ngày, toàn bộ kinh thành quyền quý đều phải biết thái tử đạt được đạo tổ ưu ái. trong lúc nhất thời, các quyền quý cuồn cuộn sóng ngầm, những cái kia cùng hoàng tử khác giao hảo sĩ tộc nhóm dồn dập bắt đầu rút lui. hoàng tử khác biết được việc này, có phẫn nộ, có thất vọng, có cao hứng. thuận thiên 27 năm 3 tháng, dương chu bước vào thần nhân, chân khí tăng vọt, kinh động toàn bộ long khởi quan. hắn tốc độ đột phá hướng toàn bộ đại cảnh võ lâm truyền ra, khiến cho thiên hạ võ giả kinh hãi. một bên khác. Mộ Linh Lạc đã trở lại mộ gia. Làm sao bây giờ ta không tốt t h i ế t phục gia gia? Bởi vì dạng này sẽ đem ngươi khai ra. Trong mộng cảnh, Mộ Linh Lạc một mặt khó khăn nói. Khương Trường Sinh cười nói, nói thôi, không có gì. Lúc trước không cho Mộ Linh Lạc nói là kiêng kỵ thần cổ đại lục. Bây giờ hắn đã đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tám, không sợ thần cổ đại lục. Mộ Linh Lạc nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng cảm động ôm lấy Khương Trường Sinh cánh tay, nói. Trường Sinh c a k a ngươi thật sự là quá tốt. Nàng coi là khương Trường Sinh là vì nàng đánh vỡ nguyên tắc, nàng há có thể không cảm động? Nàng bắt đầu nói lên mộ gia cùng thần cổ đại lục tình huống. Các nơi xuất hiện yêu vương, vương triều phạt yêu, tông môn cũng là như thế, liền mộ gia cũng liên tục tao ngộ yêu thú tập kích, toàn bộ thần cổ đại lục đã đại loạn. Dĩ vãng có thánh phủ chấn áp cường đại yêu ma, nhưng theo thánh phủ cao thủ từng đám rời đi, không cách nào lại chấn áp yêu ma. Thần cổ đại lục chỉ có thể dựa vào chính mình đi đối mặt. Mộ gia gia chủ cũng có thoát đi thần cổ đại lục dự định, chẳng qua là trời đất bao la, không biết nên đi hướng nơi nào. Bởi vì mộ gia chỗ có quan hệ đều tại thần cổ đại lục lên. Đúng rồi, trường sinh ca ca, nếu là ta thuyết phục mộ gia rời đi, có thể hay không lại thu nạp một chút đồng môn cùng lên đường. Mộ Linh Lạc hỏi, Khương Trường Sinh cười nói, tự nhiên có khả năng, bất quá lòng người khó lường, ngươi đến cẩn thận một chút. Mộ Linh Lạc thở dài nói. không có cách gần đây có không ít tại thánh phủ đồng môn đến đây đầu nhập vào ta gia tộc của bọn hắn đều bị yêu vương hủy khương trường sinh không nghĩ tới đã nghiêm trọng như vậy hắn lúc này thuyết phục mộ linh lạc động tác nhanh lên ngày thứ hai buổi chiều bọn hắn liền trong mộng gặp nhau mộ linh lạc lúng túng nói gia gia của ta không tin nói ngươi có thể cứu ta cái kia có thể không ở trước mặt hắn hiện ra tuyệt học khương trường sinh cười nói tự nhiên không có vấn đề để cho các ngươi mộ gia người tụ tập tại mộ gia hậu sơn Mộ Linh lạc hưng phấn gật đầu, sau đó rời khỏi mộng cảnh. Nàng mở to mắt, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Trường Sinh Ca Ca sao lại biết Mộ Gia hậu sơn có khả năng dung nạp hết thảy tộc nhân? Vừa nghĩ tới Trường Sinh Ca Ca có thể cự ly xa cứu trợ nàng, nàng liền bình thường trở lại. Nàng lập tức đứng dậy, tiến đến bái phòng Mộ Gia gia chủ. Mộ Gia gia chủ tên là Mộ Huyền Cương, chính là Mộ Linh lạc ông nội. Nghe nói việc này, hắn mặc dù nửa tin nửa ngờ, vẫn là hiệu triệu hết thảy tộc nhân đi hậu sơn. Mộ gia tiếng chuông bị g õ vang quanh quần tại dãy núi ở giữa. Mộ gia hậu sơn, nơi này có một mảnh bình nguyên bị tu chỉnh thành luyện võ chỗ, tầm mắt khoáng đạt, đại lượng đệ tử theo dãy núi ở giữa nhảy ra, cũng có người theo bốn phương tám hướng bay tới. Mộ Linh lạc đi theo Mộ Huyền Cương đi vào hậu sơn, rất nhanh, năng liền nhìn thấy cha mẹ của mình. Đợi gia tộc bên trong các trưởng lão đến, Mộ Huyền Cương đem khương trường sinh tồn đang nói ra đến, lời vừa nói ra, tất cả mọi người phản ứng không đồng đều. thật hay giả linh lạc giống như này quý nhân tương trợ nói vậy đi còn có báo mộng chi thuật không nhất định linh lạc từ nhỏ đã nắm giữ mộ gia không có võ học chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói đến thông ta không tin ta cũng phải nhìn một cái xem đối phương có thể hay không có khác dắp tâm mộ linh lạc đối mặt nghi vấn vẻ mặt đạm mạc đây là nàng đối trừ mộ huyền cương phụ mẫu khương trường sinh bên ngoài tất cả mọi người thái độ mẫu thân của nàng kéo qua nàng thấp giọng hỏi thăm việc này Mộ Linh Lạc nói, chờ một chút nhân huynh nhóm liền biết được. Một bên khác, Khương Trường Sinh đang nhìn xem một màn này, hắn không có trước tiên ra tay, mà là kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, đợi người nhà họ mộ đến đông đủ, chờ đến thiếu kiên nhẫn lúc, hắn xuất ra xạ nhật thần cung, hướng phía thần cổ đại lục vọt tới một tiễn, chân khí bên trong xen lẫn chính mình một tia thần niệm, quanh long khởi quan s ư ơ n g mù bị bắn thủng, có chút hùng vĩ, thế nhưng dân chúng đã thành thói quen, đều tưởng rằng đạo tổ tại tập võ. nếu là Long khởi quan không có động tĩnh, bọn hắn ngược lại lo lắng, sợ đạo tổ vứt bỏ bọn hắn. b ê y kỳ t ò mò hỏi, chẳng lẽ là Thiên Hải xảy ra chuyện rồi? Diệp Tầm địch thật yếu a? Kiếm Thần nhíu mày. Diệp Tầm địch mạnh mẽ, hắn đã lĩnh giáo qua. Ngày nào trong đêm, bọn hắn từng đi hướng trốn không người luận bàn qua. Hắn hoàn toàn bị đè lên đánh. Rớt bỏ đạo tổ không nói, hắn thật cảm thấy Diệp Tầm địch có vô địch tư thái. Không Trường sinh nhẹ giọng cười nói, tự nhiên không phải. ta là hướng một cái nào đó xa xôi đại lục bắn một t i ễ n bạch kỳ kiếm thần càng thêm hoang mang nhưng khương trường sinh trực tiếp thu cung ngồi xuống nhắm mắt luyện công mộ gia hậu sơn các đệ tử nghị luận ầm ý các trưởng lão đã đem sự tình truyền ra đại bộ phận đệ tử đều rất tò mò mộ huyền cương hai tay chống lấy gậy chống con mắt nhìn trầm trầm bầu trời thân là động thiên cảnh hắn cảm giác phạm vi cực lớn hắn cũng không có cảm nhận được mặt khác cao thủ khí tức một tên trưởng lão lại gần đang muốn mở miệng, o anh một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống, cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn thấy được rung động, bọn hắn cả đời tình cảnh trên trời biển mây bị một đạo kim sắc cuột sáng xuyên thủng, nhấc lên đáng sợ gió mạnh phát động biển mây hình thành vòng xoáy khổng lồ, mà cái kia kim quang bên trong mơ hồ xuất hiện một bóng người, chính là khương trường sinh thân ảnh, khương trường sinh chân khí ngưng tụ thành cao trăm trượng thân ảnh tại kim quang bên trong trên cao nhìn xuống, như thiên thần nhìn xuống chúng sinh. làm phòng người khác cảm thấy là huyễn tượng, hắn còn xen lẫn khí thế của mình. Có thể s o với võ đạo thánh vương khí thế làm cả mộ gia tộc rung động, một chút cảnh giới thấp đệ tử bị ép tới quỳ r ạ p dưới đất. Mộ Huyền Cương trường to mắt, toàn thân run rẩy. thân là động thiên cảnh, hắn cảm thụ sâu nhất. hắn sống bấy trăm năm, còn là lần đầu tiên cảm nhận được mạnh mẽ như thế uy áp. Đối phương vượt xa tam động thiên. Mộ Linh Lạc si mê nhìn không trường sinh thân ảnh, người chung quanh cũng không có bận tâm nàng. đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn không chung t h ầ n cổ gặp khó mộ gia hướng đại l ụ c dĩ bắc ra biển đi một đường hướng bắc chờ đợi mộ linh lạc phân phó lộ trình xa xôi nhưng chỉ cần các ngươi có thể đến ta đem bảo hộ mộ gia nhường mộ gia bình an vượt qua yêu tộc mang tứ nhân gian đại họa chuyến này vô cùng gian khổ Chưa chắc không phải một loại tôi luyện khả năng mấy chục năm khả năng trên trăm năm c h ứ có dừng lại bởi vì vì yêu tộc chi k i ế p sẽ bao phủ toàn bộ hải dương nhìn các ngươi có thể thuận lợi đến Khương Trường sinh thanh âm vang lên, ngữ khí không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tiếng nói vừa ra, màu vàng kim cột sáng tiêu tán, bao phủ giữa thiên địa uy ác không còn sót lại chút gì. Có thể trên trời biển mây còn duy trì vòng xoáy hình. Mộ gia hậu sơn yên tĩnh. Sau một lát, nhấc lên kinh thiên náo động. Là thật, là thật. Áp lực thật là cường đại. Đối phương chẳng lẽ là tiên thần? Khẳng định a, ta có thể chưa nghe nói qua võ giả có thể dùng phương thức như vậy xuất hiện. hắn là có ý gì? hắn tại chân trời góc biển cái k i vừa mới xuất hiện bóng người là cái gì võ học của hắn sao trên đời nào có như thế võ học hắn tất nhiên là tiên nhân các đệ tử hưng phấn nghị luận theo thần cổ đại l ụ c hỗn loạn bọn hắn cũng thân ở lo lắng bên trong hôm nay khương trường sinh mạnh mẽ mang cho bọn hắn hy vọng mộ huyền cương quay người nhìn về phía mộ linh lạc run g i ọ n g nói linh lạc hắn là người hay là tiên mộ linh lạc bình tĩnh nói nếu là người há có thể xuất hiện tại ta trong mộng nếu là người hắn há có thể theo chân trời góc biển cứu ta hai lần vì ta nhóm chỉ dẫn hướng đi kỳ thật chúng ta không cần lo lắng hắn có khác s ắ p tâm theo ta thấy hắn sở dĩ báo mộng tại ta là bởi vì thiên tư của ta lời vừa nói ra các trưởng lão gật đầu đều cảm thấy hợp lý có lý do này lòng của bọn hắn càng thêm chân thật đúng vậy a nhà đầu này thiên tư có thể nói là ngàn năm khó gặp kinh động tiên nhân cũng như thường mộ huyền cương hít sâu một hơi trầm giọng nói tất cả mọi người thu dọn đồ đạc ngày mai giữa trưa nâng nhà bắt rời